Cử mãng cười to, nuốt mất một cái võ hoàng cấp bậc nhân loại đối với nó tới nói cũng là một kiện không nhỏ thành tựu, về sau gặp đồng loại, liền có khoe khoang đề tài nói chuyện. Tả hướng minh một đoàn người sắc mặt trắng bệch kinh hãi nhìn xem nó, tiếu lạc bị nó cho nuốt đi vào, thập tử vô sinh đạt đến thú yêu cấp bậc cử mãng cái bụng cường độ giống như cương kiêu thiết chú đồng dạng không cách nào thương tới. Hơn nữa hắn tiêu hóa năng lực cũng cực mạnh thân thể máu thịt bị nó cho nuốt đi vào, không cần mấy hơi thở đáng sợ liền sẽ hóa thành một bãi máu sền sệt. Trời đánh tiểu tử, ngươi chịu đựng vốn vịt tới cứu ngươi. Vịt hoàng bất tình lình giống như điên hướng cử mãng phát động tập kích, dùng nó vịt miệng sử dụng ra sở hữu khí lực mổ cử mãng, dùng vịt chảo ra sức xé cử mãng thân thể ở nó điên cuồng tập kích dưới cự mãng mặt ngoài cái kia kiên như tinh cương huyết lớp vảy màu đỏ bị mổ ra huyết vũ bay là tả đáng giận thối vịt cự mãng cuồng nổ toàn bộ thân rắn điên cuồng vặn vẹo to lớn cái đuôi bầu ngang chém dọc mặt đất vì thế mà chấn động lên Làm gì vịt hoàng thân hình như điện càng là tránh thoát nó một vòng lại một vòng trí mạng công kích, vẫn như cũ điên cuồng dùng nó vịt miệng cùng vịt chảo đem tự mãng đánh mặt ngoài máu me đầm địa. Cái này, tử nguyệt đồng thiên sáu người nhìn trợn mắt hốt mồm, bọn hắn đối vịt hoàng ấn tượng là nhu nhược, là không trưởng nghĩa, có thể là giờ này khắc này, bọn hắn phát hiện mình dường như sai. Vịt hoàng cũng không phải cái gì thú yêu, có thể nó thế mà lập tức dũng cảm cùng một đầu thú yêu cấp bậc cử mãng liều mạng, đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Sư đệ sư muội, các ngươi mang theo tám cánh tiên lan trở về cho sư phụ chữa bệnh, không nên hỏi gì, đây là mệnh lệnh, nhanh chấp hành. Tả hướng minh hạ một cái không dung chống lại mệnh lệnh, lập tức cầm kiếm xông cướp đi lên, hiệp trợ vịt hoàng tổng đồng đối phó cử mãng. Có thể thực lực cách xa quá lớn, cử mãng một cái thần long bái vĩ, tả hướng minh trực tiếp miệng phun máu tươi té bay ra ngoài. Mà vịt hoàng cũng lại không lâu ngày thua trận, nó chạy trốn bản sự khả năng không người có thể địch, có thể liều mạng bản sự hiển nhiên rất yếu, cử mãng phun ra một miệng lớn liệt diễm, nó liền từ không trung thẳng tắp cắm rơi mà xuống, toàn thân lông vũ bị đốt cháy khét, có địa phương lộ ra đốt bị thương ra thịt té nện ở tràn ngập thổ những trên mặt đất trong chốc lát đi nửa cái mạng cự mãng cặp kia ánh mắt đỏ như máu quét về phía vị hoàng bọn người nghiến răng nghiến lợi nói đến phiên các ngươi đợi bản tôn từng cái đem các ngươi đều ăn hết mới có thể tiết ta mối hận trong lòng nó xáy rua to lớn thân rắn Hướng đã nỏ mạnh hết đà vịt hoàng cùng tả hướng minh bọn người chậm rãi bò lên, miệng phun màu đỏ tươi hạnh, phảng phất muốn để bọn hắn phát huy vô cùng tinh tế cảm nhận được tử vong đến trước sợ hãi. Các ngươi tại sao không nghe ta rời đi? Tả hướng minh phẫn hận nhìn mình lon lon sư đệ sư muội hy sinh chính mình một người liền đủ để, vì sao còn muốn không công dựng vào năm cái tính mạng. Sư huyên, chúng ta có thể nào một mình đem ngươi cho vứt xuống chạy trốn? Đúng, muốn chết cùng chết, muốn sống cùng một chỗ sống. Coi như sư phụ ở, hắn cũng nhất định sẽ tán đồng chúng ta. Năm người thấy chết không sờn, mặc dù trong mắt tràn đầy hoảng sợ, lại không có lùi bước. Các ngươi, tả hướng minh không biết nên nói cái gì cho phải, sở hữu lời nói sau cùng đều biến thành một tiếng nặng nề thở dài. Chịu chết đi. Cự mãng mở ra miệng to như chậu máu tản ra nồng đậm mùi tanh hôi vị càng là muốn một ngụm đem tử nguyệt đồng thiên sáu người cùng vịt hoàng cho cùng nhau nuốt đi vào. Tử nguyệt đồng thiên mặt khác năm người vận khí cầm kiếm, chuẩn bị sau cùng liều chết đánh cược một lần. Bất tình lình cử mãng đình chỉ công kích, đầu rắn đình trệ ở giữa không trung không nhúc nhích, giống như trong nháy mắt hóa đá đồng dạng sau đó nó liền thống khổ kêu gào lên to lớn thân rắn điên cuồng lăn lộn lạch cạch lạch cạch cây cối chịu kỳ trùng đụng mà từng dãy ngã xuống thành tấn thành tấn thổ những bị đánh bay đến không trung cự mãng liền giống như là một cái ở trong nước cuồn cuộn dao long lấy hủy diệt tính trình độ phá hủy lấy cái này khu vực rừng rậm hơn nữa nương theo lấy nó cái kia sắc nhọn cùng làm cho người tây cả ra đầu tiếng kêu Năm tên tử Nguyệt động Thiên Đệ tử vội vàng đem vịt hoàng cùng tả hướng minh dừng lên, vừa lui lại lui thẳng đến rời đi cử mãng phá hư khu vực. Sáu người cùng một cái vịt cũng không dám tin nhìn xem bức tranh này, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì tại sao cử mãng lại đột nhiên đình chỉ công kích. Tại sao nó vừa thống khổ sôi trào? Chẳng lẽ lại nó ăn trời đánh tiểu tử về sau nó bắt đầu buồn nôn rồi? Vịt hoàng thầm nói, ngay ở nó thoải âm vừa dứt, cái kia cử mãng bùng phá vỡ một cái lỗ máu, một bóng người từ trong bột phóng lên tận trời, mang theo một cố đầm đặc huyết thủy, nguyên bản điên cuồng cuồn cuộn cử mãng ngã trên mặt đất không động đậy, huyết thủy từ cái này lỗ máu bên trong ủ ủng ra bên ngoài bốc lên, rất nhanh liền nhuộm đỏ quanh mình thổ những. Là tiểu tử thúi kia, hắn không chết. Vịt hoàng lập tức tới tinh khí thần. Nhìn xem từ cao không bên trong chậm rãi rơi xuống tiếu lạc lớn tiếng kêu lên. Tả hướng minh cùng còn lại năm tên tử nguyệt Động thiên đệ tử đều là nghẹn họng nhìn chân chối, giật mình nhưng mà nhìn bọn hắn đều cho rằng tiếu lạc xong. Đây chính là một đầu thú yêu cấp bậc cử mãng A, đem một người nuốt vào đi người kia đâu có còn sống xuống tới đạo Lý, có thể bây giờ đây tiếu lạc không chỉ có tồn sống xuống còn phá vỡ cử mãng bụng vọt ra. Hắn thực lực đến tột cùng đạt tới một cái cái gì khủng bố trình độ. Trong phạm vi một rằm rừng rằm bị hủy mặt đất càng là nổi sóng chập trùng thổ những còn có phân tán liệt hỏa đang thiêu đốt. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nơi này liền giống như là một bức tận thế một dạng cảnh tượng. Tiếu lạc không nhuốm bụi trần như cái thiên thần một dạng đứng tại cử mãng đằng trước. Ngươi! Ngươi là ai? Hấp hối cử mãng hoảng sợ nhìn qua hắn. Nó làm sao cũng không ngờ tới hôm nay sẽ đưa tại trước mắt người này loại thanh niên trong tay Tiếu lạc đưa tay cách không một chảo Long đao vượt ngang mấy chục mét không gian như một đảo hắc sắc điện quang bay đến hắn trong tay Nhàn nhạt đáp lại nói Giết ngươi người Nói xong, giơ tay chém xuống Cử mãng viên kia phòng ốt lớn nhỏ đầu liền bị chém xuống tới Từ đó, một đầu thú yêu mất đi Tiếu lạc đạm mạc liếc qua xác sắn, trong lòng không có một gợn sóng, hắn đã nhiều lần cảnh cáo con chăn lớn này, là cái này cử mãng không biết chân quý hắn cho cơ hội, rơi vào như thế cái hạ tràng trách hắn không được. Tả hướng minh bọn hắn đến gần, đợi nhìn thấy trên mặt đất không nhúc nhích to lớn sát sắn lúc, mấy người đều dọa đến mở to hai mắt, đây chính là một đầu thú yêu a cứ như vậy bị chém đầu, bọn hắn thật cảm giác biết bao chân thực. Mà Tiếu Lạc ở trong lòng bọn họ bên trong hình tượng đã sống một tòa nguy nga như núi lớn cao không thể chạm tấm lưng kia cũng vô cùng vĩ ngạn cao lớn. Trời đánh tiểu tử, ngươi! Ngươi đem nó xiết đi! Vịt hoàng sông lên bất khả tư nghị nói. Ngươi thấy chẳng lẽ lại là giả không thành? Tiếu Lạc không có tốt âm thanh trở về nó một câu, sau đó cao mày nói tại sao có thể có thịt vịt nướng mùi vị thối vịt. Ngươi làm sao làm được chật vật như vậy? Rơi vào trong hố lửa rồi. Nghe xong lời này, vịt hoàng liền tức giận, nhảy dựng lên dùng vịt cánh cố sức phiến đánh tiếu lạc một chút. Ngươi cái chết bị vùi dập giữa chợ. Gai còn dám ở cái này nói ngồi châm chọc? Vốn vịt là cho là ngươi chết, cùng con chăn lớn này liều mạng mới biến thành bộ này chật vật giảng biết rõ không, ngươi hắn vịt mộ thế mà còn dám chế nhạo lão tử, tin hay không vốn vịt mổ ngươi đinh đinh tới báo hỏng. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giả phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 739 Một trận đụng nhau Tác giả Đạo thảo giá phong cuồng Mổ đinh đinh Tiếu lạc trợn trắng mắt Bởi vì hắn bỗng nhiên nhớ tới khi còn bé nông thôn Người trong nhà lưu truyền xuống tới một loại chữa bệnh thổ biện pháp kia Liền là để việc được đi mổ nam hải đinh đinh Mà nam hải đinh đinh bởi vì bị côn trùng cái gì cắn qua sưng đỏ Mới có thể dùng này phương pháp Bây giờ nghĩ đến đó là tương đối im lặng trấn An nói Thối vịt, ngươi để cho ta cảm động. Vịt hoàng ngẩn người, lập tức khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Hắn vịt mũ ngươi ít cảm động, nếu như không phải bởi vì không có ngươi vốn vịt không thể quay về hỗn độn không gian, vốn vịt mới lười nhắc cứu ngươi. Hai cái vịt cánh dao nhau đặt ở trước ngực con mắt nhắm lại, xoay người đi, một bộ chẳng thèm ngó tới tư thái. Giống như... tiền bối... Lúc này, tả hướng minh bọn hắn tiến lên đón, vừa định gọi tiếu lạc tiếu huyên có thể, huyên chữ ngạnh sinh sinh nín trở về, ngược lại đổi thành tiền bối, một cái liền thú yêu đều có thể giết chết người, bọn hắn nào có dũng khí đó cùng tiếu lạc xưng huyên gọi để, bí cảnh thực lực là tôn. Tiếu lạc gật đầu thăm hỏi, liếc mắt tả hướng minh, không có việc gì, không có việc gì, nghỉ ngơi một hồi thời gian liền tốt. Tả hướng minh mỉm cười nói, tiếu là không có lại nói tiếp, chuẩn bị thay cách địa phương qua đêm. Tiền bối, dị thú trong thân thể đều có thú hạch, thú hạch bên trong ẩm chứa nồng đậm linh khí, có thể dùng đến luyện đan, cũng có thể dùng sức lúc tu luyện tự chủ hấp thu. Đẳng cấp càng cao dị thú, thú hạch thì càng chân quý, con chăn lớn này đạt đến thú yêu cấp bậc nó thú hoạch giá trị liên thành đi đến bất luận cái gì một cái địa phương đều sẽ trở thành đám người chân tướng tranh đoạt đối tượng tiền bối không có ý định đem nó thú hoạch cho móc ra sao gặp tiếu lạc dường như không chuẩn bị động thủ xử lý cự mãng thi thể tả hướng minh liền mở miệng nói ra thú hạch tiếu lạc hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được còn có loại này đồ vật không khỏi nhíu nhíu mày Mấy tên tử nguyệt động thiên đệ tử xứng sờ, nghĩ thầm. Chẳng lẽ cái này ra hỏa liền thú hạch đều không biết? Vậy hắn đến cùng là ở địa phương nào lớn lên, vậy mà cái gì đều không biết? Tả hướng minh gật gật đầu. Đúng, liền là thú hạch. Hắn chủ động hướng cử mãng thi thể đi tới, sau đó cầm kiếm đem cử mãng thi thể chậm rãi xé ra chết thú yêu tuy nhiên da dày thịt béo. Nhưng đã mất đi chân nguyên lực hộ thân thi thể vẫn có thể bị cắt mở đi qua lật một cách lao động, một khỏa toàn thân lục sắc thú hạt liền bị hắn từ từ mãng trong thi thể đem ra. Thú hạt hiện lên hình cầu đường kính ước chừng 5-6cm, một cách bàn tay có thể dễ như trở bàn tay đem nắm chặt tuy nhiên toàn thân lục sắc trên đó tiêm nhiễm lấy một chút vết máu, nhưng nhìn lấy trong suốt vô cùng quanh thân rời rạc lộ ra một cỗ lượn lờ bạc khí. Con chăn lớn này bên trong lại có loại này đồ vật. Việt hoàng ngạc nhiên vô cùng đi qua đem thú hạt cầm ở trong tay thưởng thức, dường như một khỏa lục sắc đêm minh châu bất quá lại cùng lực đàn hồi cầu đồng dạng chất mềm, thật thần kỳ. Tiếu lạc đối thú hạt không có hứng thú gì, hắn thực lực tăng lên tới loại cảnh giới này đã sớm thoát ly dựa vào bên ngoài đồ vật tu luyện liền có thể lần nữa tăng lên phạm trù. Ngươi nếu là ra thích liền thu lại, về sau đặt ở ngươi trên giá sách hảo hảo chân tàng Trời đánh tiểu tử, vốn vịt liền đợi đến ngươi câu nói này Vịt hoàng cười hắc hắc, lập tức sống ảo thuật tựa như liền đem thú hạt biến không có Cách này cũng đem tử nguyệt động thiên sáu người nhìn ra sưởng sốt một chút Không biết vịt hoàng đem thú hạt cho giấu đến nơi nào Tiếu lạc đối với cái này cũng rất tò mò, thối vịt trên người chỉ mặc một kiện quần áo thủy thủ, vẫn là không có cái túi, ngoài ra ngoại trừ màu trắng lông vũ liền là màu trắng lông vũ, một cái thú hạt tuy nhiên không lớn, thực sự rất khó giấu lại. a. liền hỏi, ngươi đem nó giấu cách nào rồi? Vịt hoàng chỉ chỉ trên cổ mang theo chiếc nhẫn, nơi này, chiếc nhẫn. Tiếu lạc kỳ thật trước kia liền chú ý tới nó trên cổ chiếc nhẫn, có thể là thấy thế nào liền làm sao giống một cái trang trí đồ trang sức thường thường không có gì lạ, không có gì đặc biệt. Người đây liền không biết đi, cách này là chủ nhân đưa cho ta không gian giới bên trong có thể buông xuống rất nhiều đồ vật, vốn vịt cũng là ở một khắc cuối cùng mới nhớ tới, vội vàng liền đem nó cho mang tới, thật sự là nhà ở lữ hành. Giết người cướp hàng chi thiết yếu hàng cao cấp A. Vịt hoàng đắc ý nói ra. Trên đời lại có thần kỳ như vậy vật sao? Tử Nguyệt Đồng Thiên sáu người ngoại trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc. Một chiếc nhẫn có thể chứa đựng đồ vật. Bọn hắn trước đây là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai ngày mới bày ra tiếu lạc một đoàn người liền hướng bắc rời đi vô tận rừng rậm, đi hướng Tử Nguyệt Đồng Thiên mà ở bọn hắn rời đi sau một canh giờ, máu đen song binh đoàn phó đoàn trưởng mang theo mười mấy người y chiếu trước đó vì kia mật báo thủ hạ chỉ dẫn đi tới nơi đây đợi nhìn đến đây bị phá hủy được không thành bộ dáng còn nằm một đầu tự mãng thi thể lúc mười mấy người trên mặt cùng nhau biến sắc. Ta đã sớm nói tiểu tử kia không phải người bình thường, hiện tại các ngươi nên tin tưởng ta đi một cái mặt dài dữ tợn nam tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ vẻ kiêng dè nói ra chính là trước đó tiếu lạc buông tha cái kia ra hỏa phó đoàn trưởng là cái tuổi tác ước chừng hơn 40 tuổi trắng hán húc mắt hãm sâu cái chán có ba đạo rất rõ ràng cái chán văn hắn không nói gì mà là mặt không biểu tình đánh giá xung quanh tình huống Không bao lâu, thủ hạ liền đem bọn hắn đồng bạn thi thể vô số cố chỉnh tề cất kỹ, đương nhiên, cái này đều là thi cốt hoàn chỉnh, những cái kia thi cốt không hoàn chỉnh, sẽ rất khó sưu tập tốt, cố kia cử mãng thi thể cũng bị trước trước sau sau thăm dò qua. Phó đoàn trưởng báo ca cùng hắn bộ hạ chết hết, còn có đi qua dò xét. Cái này là một đầu thực lực đạt tới thú yêu cấp bậc cử mãng bùng bị người xuyên qua ra một cách động lớn, cuối cùng bị chém đầu thú hạch cũng bị tươi sống móc đi. Một tên bộ hạ đem thăm dò kết quả hồi báo cho phó đoàn trưởng. Thú yêu cấp bậc cử mãng. Nghe những này báo cáo, đám người toàn bộ cũng nhìn không được ngược lại hút một luồng lương khí, liền thú yêu đều có thể bị chém giết cái kia ra hỏa thực lực đến cùng cường đến cái gì cấp độ. Phó đoàn trưởng đôi mắt chỗ sâu cũng tuôn ra hiện ra ý sợ hãi, đeo tại sau lưng hai tay ở không bị khống chế run rẩy. hắn quay đầu nhìn về phía báo ca tâm phúc thủ hạ. Đó là cái dạng gì ra họa? Tướng Mạo Anh Tuấn, xem ra có lẽ mới 25. 26 tuổi, vũ khí là một thanh toàn thân đen kịp sắc trường đao, hắn mặt ngoài thực lực nhìn xem liền võ sư cảnh giới. Cái kia tâm phúc thủ hạ run rẩy hồi ức nói. 25. 26 tuổi. Đám người nghe vậy, sắc mặt thay đổi liên tục thực sự không thể tin được. Một cái 25. 26 tuổi thanh niên lại có năng lực chém giết một đầu thú yêu. Hắn thực lực sâu không lường được, ta liền hắn là thế nào ra tay đều không thấy rõ. Chó đen bọn hắn ba người liền bị cắt vỡ cổ họng ngã trên mặt đất. Mặt dài dữ tợn nam tử hoàng sợ nói ra. Giờ này khắc này một cỗ khói mù đem bọn này máu đen rong binh đoàn người cho bao phủ. Bọn hắn lần này nhất định là gặp được một cái hung áp gốc giả. Hắn cùng tử Nguyệt Đồng Thiên người rất thân cận. Phó đoàn trưởng lại lần nữa hỏi. Tựa như là hắn ở che chở bọn hắn. Cái kia tâm phúc thủ hạ trả lời. Phó đoàn trưởng sắc mặt đột biến. Không tốt, đoàn trưởng hôm nay muốn đối tử Nguyệt Đồng Thiên đồng thủ, chỉ sợ hắn sẽ cùng chúng ta đoàn trưởng đụng vừa vặn, không được, chúng ta được tranh thủ thời gian đuổi tới tử Nguyệt Đồng Thiên hiệp trợ đoàn trưởng. Nói đi, dẫn đầu hướng tử Nguyệt Đồng Thiên phương hướng chạy đi. Có thể những người khác lại không cùng bên trên, cả đám đều xử xứng sờ tại nguyên chỗ. Các ngươi, phó đoàn trưởng dừng lại, xoay người lại nghi ngờ nói. Phó đoàn trưởng, đây chính là một cái liền thú yêu đều có thể chém giết cường giả, chúng ta đi lại có thể làm cái gì? Mặt dài dữ tợn nam tử đắng chát cười nói. Những người khác cũng đều cùng hắn một cái ý nghĩ, thực lực đối phương quá cường đại, đánh sụp bọn hắn dũng khí. Phó đoàn trưởng giận tím mặt, có thể là nghĩ lại. Mặt dài giữ tờ Nam Tử nói chuyện rất đúng, bọn hắn đi lại có thể làm cái gì đáng sợ chỉ là không công tăng thêm thương vong thôi. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo Thảo Giá Phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 740. Tai nạn. Tác giả. Đạo Thảo Giá Phong cuồng Nhìn xem đầy đất bừa bộn đặc biệt là đầu kia tự mãng thi thể lúc máu đen dòng binh đoàn phó đoàn trưởng nhìn không được dùng mình một cái bỏ đi chạy tới tử nguyệt đồng thiên hiệp trợ đoàn trưởng ý nghĩ ngược lại bắt đầu dùng một cái tin chim cắt viết lên gọi đoàn trưởng rút lui mà nói lập tức đem tin chim cắt thả. Tin chim cắt một ngày có thể phi hành hai vạn cây số xa là bí cảnh chủ lưu nhất thông tin phương thức. Đoàn trưởng hắn nhìn thấy tin sau sẽ rút lui sao?" Một vị máu đen song binh đoàn thành viên bán tín bán nghi nói, "Chỉ sợ sẽ không, đoàn trưởng đã từng là Tử Nguyệt Đồng Thiên cái kia lão tạp mao đồ đệ, bởi vì bị lão tạp mao trục xuất, sư môn mà thống hận tại tâm, mỗi ngày đều nghĩ đến làm như thế nào diệt đi Tử Nguyệt Đồng Thiên, bằng không cũng sẽ không đem chúng ta máu đen song binh đoàn phát triển tới hơn ngàn người đội ngũ." Hiện tại biết được lão tạp mao mắc bệnh nặng, là một cái diệt đi tử nguyệt đồng thiên tốt đẹp thời cơ, hắn làm sao lại đơn giản từ bỏ. Khác một người nói. Nghe cái này hai người nói chuyện, những người khác trên mặt đều lộ ra phức tạp nặng nề vẻ, phó đoàn trưởng càng là trùng trùng điệp điệp thở dài một cái. Tiếu lạc một đoàn người rời đi vô tận rừng rậm, lại hướng bắc đi hơn 10 dặm đường, liền gặp một ngọn giấy núi đứng ở trước mắt. Đan sườn núi quái thạch, dựng đứng kỳ phong cỏ ngọc kỳ hoa thanh tùng thúy bách, đỉnh núi thẳng nhập tầng mây, nhìn xem tiên khí lượn lờ, có chút đồ sộ tiền bối, cách này liền là chúng ta tử nguyệt động thiên phúc địa. Tả hướng minh hướng tiếu lạc hào phóng giới thiệu, phương viên mấy vạn cây số bên trong cũng liền bọn hắn tử nguyệt động thiên vị trí gió núi cảnh cực kỳ kỳ mỹ, liền theo tranh sơn thủy bên trong chiếu ra đến đồng dạng mỗi khi hướng người khác giới thiệu lúc ở sâu trong nội tâm luôn luôn không tự kìm hãm được dầu nhưng mà sinh một loại cảm giác tự hào. quả nhiên là một chỗ phúc địa tình cảnh này vốn vịt muốn hát vang một ca khúc để diễn tả giờ phút này tâm tình. vịt hoàng nhìn xem cái này nhìn mà than thở cảnh sắc ca hát dục vọng lại tới nó năng lực hồi phục cực mạnh trên người thương cũng đã sớm phục hồi như cũ. nghe xong nó nói muốn ca hát. Tử Nguyệt Đồng Thiên Sáu người đều là sắc mặt biến đổi. Tiếu lạc trực tiếp ở nó vịt trên đầu thưởng một cách bạo lật. Còn ngại gây phiền phức không đủ nhiều. Tối hôm qua nếu không phải ngươi dù khóc sói gào quấy dày đầu kia từ mãng tu hành, nó sẽ tìm tới cửa. Hắn vịt mộ cái này đều có thể quái đến vốn vịt. Vịt hoàng không phục nói, vốn vịt có thể bảo đảm phiếu cái kia thối xà là mình không dùng đột phá thất bại. Liền đem khí vung đến chúng ta trên người đến còn tốt chúng ta không phải bùn nặng bằng không liền bị chết quá oan Tiếu lạc cũng không có hứng thú cùng nó lắm mồm cho nó một cái ánh mắt để nó bản thân trầm rãi trải nghiệm Tả hướng minh cười hóa dày Tiền bối, tôn giả chúng ta vẫn là lên núi đi Tiếu lạc gật gật đầu theo hắn hướng về trên núi bước đi Đi tới giữa sườn núi, một cách đại môn xuất hiện ở trước mặt, đó là do quý giá vật liệu gỗ chế tạo sơn môn, ngoại hình nhìn đi lên giống ba tầng tháp cao, cửa rộng ba bốn trường, trung gian tầng kia treo một khối to lớn bảng hiệu bảng hiệu bên trên viết, tử nguyệt đồng thiên, bốn cái chữ to màu vàng, bốn chữ lớn bút pháp cứng cáp, lộ ra một cỗ lực cảm giác, để cho người ta lặng yên lên túc tống sư để cùng lý sư để không tại cách này hảo hảo trông coi sơn môn lại chạy đi đâu lười biếng rồi một tên nữ đệ tử nhìn thấy sơn môn chống trơn thuận tiện một hồi oán trách việc này được bẩm báo cho sư phụ chúng ta tử nguyệt động thiên tuy nói chỉ là cái tiểu môn phái có thể không quy củ không toa thuốc tròn tống sư để cùng lý sư để thực sự quá mắt không pháp luật kỷ cương một tên khác nữ đệ tử nhìn xem tả hướng minh nói Rất rõ ràng, nàng là hy vọng tả hướng Minh có thể hướng sư phụ báo cáo tình huống này. Tả hướng Minh thần sắc âm tình bất định, nhìn ra được, hắn cũng đối hai vị thủ sơn môn sư để bất mãn. Sư huyên mau nhìn, nơi này có vết máu. Một vị mắt sắc nam đệ tử ở sơn môn phủ cận phát hiện vết máu, không phải rất nhiều, hơn nữa có lá cây tử che lấp tương đối khó phát hiện được. Đám người giật mình, một cố dự cảm không tốt dầu nhưng mà sinh. Mấy người chạy tới, ngồi xuống tra xét lật một cái Phát hiện cái kia đúng là máu người không thể nghi ngờ Theo vết máu này kém trôi phương hướng đi ra mười mấy mét sau Liền thấy được hai người nằm ở lùm cây bên trong Đều là miệng mũi chảy máu, sắc mặt trắng bịch Là Tống Sư Đệ cùng Lý Sư Đệ Tử Nguyệt Đồng Thiên Sáu người lấy nhanh nhất tốc độ vọt tới một người đưa tay ở hai người trong mũi thăm dò lại đang hắn sau tai sờ lên sau cùng đứng dậy sông tả hướng minh lắc đầu bi thống nói ra bọn hắn chết rồi tả hướng minh ngồi xuống xem xét hai người vết thương trí mạng ở nơi nào sau cùng phát hiện hai người ngực đều có một cái đen kịp sắc thủ trưởng ấm hai mắt lập tức trợn to phong vân trưởng là cái kia phản đồ hạng thanh làm hạng thanh năm người khác đồng loạt biến sắc, cái này hạng thanh đã từng cũng là tử Nguyệt Đồng Thiên một thành viên, bởi vì ở dưới núi gian chủ dơ bẩn một thiếu nữ mà bị bọn hắn sư phụ phế bỏ một nửa tu vi đuổi ra tử Nguyệt Đồng Thiên, từ đó thống hận tử Nguyệt Đồng Thiên ở dưới núi sáng lập máu đen song binh đoàn, lôi kéo ác nhân đặc biệt làm làm sằng làm bậy hoạt động, lúc này khẳng định là thăm dò được bọn hắn sư phụ mắc bệnh nặng, mới thừa cơ đánh lên bọn hắn tử Nguyệt Đồng Thiên. Hắn vịt mù, ra tay thật ác độc, một trưởng đem ngũ tảng lục phủ cho làm vỡ nát. Vịt hoàng tra xét lật một cái hai cố thi thể không khỏi ngược lại giúp một luồng lương khí. Tiếu là không nói hai lời trực tiếp đằng không mà lên, hướng đỉnh núi bay đi. Hắn muốn sử dụng truyền tống trận nếu như tử nguyệt đồng thiên trường môn bị sát hại, với hắn mà nói có thể là một kiện không nhỏ phiền phức. Trời đánh tiểu tử, chờ ta một chút. Vịt hoàng cũng đập cánh, lấy nhanh chóng tốc độ hướng tiếu lạc đuổi đi lên, một bên tìm lại được một bên quay đầu hướng tả hướng minh bọn hắn hô, hậu sinh, các ngươi cũng nhanh lên, đi trễ liền không có náo nhiệt có thể nhìn. Sáu người ở vào thật sâu trong bi thống, không cách nào thưởng thức vịt hoàng cười lạnh, lưu lại hai người trông coi. Phòng ngựa bị sâu kiến chim thú phá hư tống sư để cùng lý sư để thi thể sau, tả hướng minh liền mang theo còn lại ba người hướng đỉnh núi nhanh chóng chạy tới. Sơn chi đỉnh có sâu các quỳnh lâu, có châu cung bối khuyết, cũng có tính thất vụ tư. Ở chủ điện bên trong, năm châm, sáu châm tên thân mang áo tím tử nguyệt đồng thiên đệ tử bị trói trói buộc hai tay hai chân, bị một đám trắng hán cầm đao kiếm, tên nỏ khống chế. Hơn 10 tên trưởng lão cũng bị trọng thương, ngồi xiết bằng ngồi tại một chỗ, khóe miệng tràn, chảy lấy một vòng vết máu. Nguyên bản thuộc về vị trí trưởng môn giao trên đài, đang ngồi lấy một gã đại hán. Đại hán chỉ lộ ra mắt phải, mắt trái tựa hồ là mù, dùng hắc sắc bịt mắt bao lại, hắn đem chân phải cùng nhau đặt ở sạch sẽ giao trên đài, cả người cơ hồ muốn nằm nghiêng ở bên trên. Hắn vừa vặn xem xong thư chim cắt mang đến phó đoàn trưởng khuyên bảo Cái gì chó má cao thủ, liền tử nguyệt đồng thiên lão tạp mao hiện tại đều trở thành lão tử tù nhân Chẳng lẽ lại phiến địa vực này còn có so cái này lão tạp mao càng mạnh người tu luyện Cái kia chết hạt tử đầu có phải hay không để lừa đá Hạng thanh đem thư giấy đưa cho bên cạnh tâm phúc thủ hạ, hùng hùng hổ hổ nói Cái kia tâm phúc thủ hạ xem xét, cũng là không chấp nhận. Toàn bộ tử Nguyệt Đồng Thiên đều bị chúng ta máu đen dòng binh đoàn cầm xuống, lúc này vậy mà gọi ngài rút lui, phó đoàn trưởng sợ là chưa tỉnh ngủ đi. Khỏi phải để ý đến hắn. Hạng thanh tử giao trên đài ngồi dậy, ác độc ánh mắt rơi vào cách hắn cách đó không xa một lão giả trên người, hắc hắc cười lạnh nói, sư phụ. Năm đó ngươi đem ta khu trục gia tử nguyệt động thiên thời điểm có nhớ hay không lát nữa có như thế một ngày có phải hay không đặc biệt hối hận không có đem ta tu vi cho hết phế đi. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 741. Bạch nhãn lang. Tác giả, đạo thảo giá phong cuồng, tử nguyệt đồng thiên trưởng môn tên là hạng dương viêm tuổi già sức yếu, dâu tóc bạc hết, bởi vì bị thương mà bờ môi trắng bịch, hắn nhìn xem hạng thanh trùng trùng điệp điệp thở dài một cái. Lão hủ không hối hận không có đem ngươi tu vi toàn bộ phế bỏ, lão hủ hối hận là không có giáo hội ngươi đạo lý làm người. Chậm trì hoán tiếp lấy nói ra, ngươi còn tại trong tá lót thời điểm. Liền bị người vứt bỏ ở chân núi, là ta một tay đem ngươi cho nuôi lớn, dòng họ cũng theo ta, ở lão hủ trong mắt, ngươi không chỉ là đồ đệ, vẫn là hải tử của ta, ngươi thiên tư thông minh, có cực cao tu luyện thiên phú, ta vẫn luôn lấy ngươi làm kiêu ngạo đáng tiếc, ngươi thực chất bên trong giáp tâm hại người ác niệm sinh sôi, sau cùng càng là làm ra gian chủ dâm cướp giật cùng lắm nói sự tình bại chúng ta gió. Nhục nhã ta thánh xanh, lão hủ tự nhiên không cách nào lại nuông chiều ngươi. Càng nói ngữ khí càng là khó mà tự điều khiển đến sau cùng biến thành gào thét. Hạng thanh khóe miệng giật một cái, khắp khuôn mặt là tức giận. hắn tâm phúc thủ hạ thấy thế, mấy bước vượt đi lên, sau đó một bàn tay hướng hạng dương viêm trên mặt vỗ xuống. ba Thanh Thúy đập âm thanh ở to lớn trong chủ điện tiếng vọng. Lão đồ vật, chúng ta đoàn trưởng làm việc, cần ngươi ở cách này nói ba đạo bốn. Ngươi sống một bó lớn tuổi rồi, chẳng lẽ còn nhìn không xuất hiện ở tình huống. Các ngươi tử nguyệt đồng thiên là thịt cá, mà chúng ta máu đen rong binh đoàn là dao thớt, chọc giận chúng ta, chúng ta liền ngay trước mặt ngươi, đem các ngươi tử nguyệt đồng thiên những này như nước trong veo nữ đệ tử cho hết gian. Hạng thanh tâm phúc thủ hạ nắm chặt hạng dương viêm cổ áo hung áp nói. Đây chính là tử nguyệt đồng thiên trưởng môn, cứ như vậy bị một cái đại võ sư cấp bậc tiểu nhân cho ngay trước đám người bột đập, hơn nữa còn bị nắm chặt cổ áo chừng mắt cái mũi chửi. Cái này không vẻn vẹn là đúng hạng dương viêm nhục nhã, càng là đúng toàn bộ tử nguyệt đồng thiên nhục nhã. Xúc sinh buông ra chúng ta trưởng môn mấy tên trọng thương trưởng lão hét lớn lên tiếng tiếng nói bởi vì bị thương mà trở nên khàn khàn. Đừng nhúc nhích chúng ta sư phụ, có cái gì đều xông chúng ta tới. Hạng thanh, các ngươi máu đen song binh đoàn sẽ chết không yên lành. Chúng ta tử nguyệt động thiên tuy nhiên chỉ là một cái nho nhỏ môn phái có thể lệ thuộc về quang tộc thánh địa. Các ngươi dám như thế đối chúng ta quang tộc thánh địa khi biết tin tức sau. Nhất định sẽ phái người đem các ngươi từ trên cái thế giới này xóa đi Dưới đáy mấy trăm tên tử nguyệt động thiên đệ tử Cũng một hồi dãy rua Không kìm chế được nỗi nòng Bọn hắn không cho phép người khác như thế vũ nhục bọn hắn sư phụ Ôi ôi ôi Muốn tạo phản à Vậy liền sát mấy cái an ủi một chút Hạng thanh tử giao trên đài đứng lên giơ lên lông mày mạn bất kinh tâm nói Vừa dứt lời, nguyên bản khống chế những cái này tử nguyệt đồng thiên đệ tử máu đen song binh đoàn thành viên thi hành mệnh lệnh. Bá bá bá. Đao quang chớp đồng, 20, 30 cái đứng lên kêu la tử nguyệt đồng thiên đệ tử bị chém giết, chết không nhắm mắt ngã xuống vũng máu bên trong. Một cử động kia, lập tức để sắp mất khống chế tràng diện một lần nữa chấn đè ép xuống tới, mỗi người đều ngược lại rút khí lạnh. Những này máu đen song binh đoàn liền là giết người không chớp mắt ác ma. Lần này trung thực đi. Hạng thanh hài lòng cười cười, sau đó phất phất tay, gọi mình cái kia tâm phúc thủ hạ lui ra bản thân đi đến hạng dương viêm trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hạng dương viêm, sư phụ, ngươi không phải nói ta làm gian chủ dâm cướp giật sự tình không thể tha thứ sao, cái kia tốt. Nể tình ngươi đối ta có công ơn nuôi dưỡng cho các ngươi tử Nguyệt động Thiên lưu một đầu sinh lộ như thế nào? Hắn chiêu vấy chào hai tên thủ hạ đem tử Nguyệt động Thiên một tên nữ đệ tử mang theo đi lên, ném tới hạng dương viêm bên cạnh. Hạng thanh khói miệng lộ ra một vòng nụ cười âm tà, ngồi xuống chỉ chỉ tên này nữ đệ tử. Chỉ tần ngươi hiện tại lột cô nàng này quần áo, ngay trước chúng ta bột cùng nàng được cầu thả sự tình. Vậy ta lập tức dẫn người triệt hạ sơn đi, về sau cũng sẽ không lại đối tử Nguyệt Đồng Thiên có bất luận cái gì ý nghĩ. Ngươi! Hạng dương viêm khí được nghiến răng nghiến lợi, một ngụm lão huyết phun tới, nếu như sớm biết rõ cái này là một đầu bạc nhãn lang, hắn lúc ấy nên đem cho bóp chết ở trong tá lót. Những cái kia các trưởng lão cũng là tức dẫn đến sắc mặt đỏ lên, cái này hạng thanh hiển nhiên là muốn dùng cái này đạt tới cao nhất báo thù mục đích cái này so giết bọn hắn trưởng môn sư huyên còn muốn tàn nhẫn, muốn ra như vậy thủ đoạn quả thực là xúc sinh không bằng. Làm sao, sư phủ ngươi không nguyện ý? Hạng thanh nhíu mày, ngươi bình thường không phải tổng giáo đạo chúng ta hy sinh vì nghĩa đạo lý sao? Ta chỉ bất quá là muốn cho ngươi nếm thử nữ nhân tư vị, chỉ đơn giản như vậy mà thôi, sau đó liền bỏ qua các ngươi tất cả mọi người, mà ngươi lại không lính tình cái này quái không được ta tâm ngoan thủ lạc a Hắn dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái nắm cái kia nữ để tử hai má rút, cười hắc hắc nói, nhìn xem cô nàng này lớn lên nhiều thủy nộn a sư phụ ta đây là tại hiếu kính ngươi nha. Ha <cười> ha Máu đen song binh đoàn thành viên nhìn không được cười ha hà, bọn hắn đoàn trưởng muốn ra trả thù thủ đoạn quả thực là tuyệt. Hạng thanh ngươi con xúc sinh này, ngươi so xúc sinh cũng còn không bằng. Lão Phu thật sự là hối hận, lúc trước khu chục ngươi thời điểm không có đem ngươi gân tay cùng gân chân đều cho đánh gãy. Trưởng môn sư huyên ta cũng đã nói cái này thằng danh con lưu không được, hắn nhất định sẽ trả thù chúng ta tử nguyệt đồng thiên. Hơn 10 người trưởng lão thống mạ hạng thanh cũng có người đau lòng nhức ấp, hối hận lúc trước, khi đó bọn hắn liền cực lực đề nghị đem hạng thanh nơi lấy cực hình, là trưởng môn sư huyên đè xuống sở hữu âm thanh thả hạng thanh một con đường sống, kết quả là con này một kiếp khó. Hạng dương viêm bi thống hút một hơi thở, hắn thật sự là nuôi một cái bạch nhãn lang. Im miệng! Hạng thanh giận tím mặt xông cái kia hơn 10 người trưởng lão gọi uống các ngươi bọn này lão tạp mao, lão tử đợi chút nữa liền tự mình đồng thủ, đem các ngươi cả đám đều cho lăng trì xử tử. Tiếp lấy, hắn lại đem ánh mắt rơi vào Hạng Dương Viêm trên người, âm lãnh cười nói: "Thế nào sư phụ, muốn tốt hay không? Hy sinh bản thân thành tựu tập thể, tử nguyệt đồng thiên cái này mấy trăm cái tính mạng tất cả ngươi một ý niệm, sống hay chết?" Liền nhìn ngươi, hắc hắc hắc Sư phụ Mấy trăm tên tử nguyệt đồng thiên để tử con mắt đỏ lên một vòng Bọn hắn làm sao không biết Hạng thanh đây là muốn đem bọn hắn sư phụ ép lên tuyệt lộ Hạng dương viêm mở ra đục ngầu mắt lão Lạnh lùng nhìn chằm chằm hạng thanh Ngươi tính toán đánh nhầm Muốn giết cứ giết Không cần nhục nhã ta Ồ Hạng thanh ra vẻ kinh ngạc Sư phụ Ngươi thật là áp độc tâm a thế mà đưa tử nguyệt đồng thiên mấy trăm tên để tử sinh tử tại không để ý, cùng ngươi so sánh, đồ để ta thật sự là có chút ít vu gặp đại vu. Hạng dương viêm không rên một tiếng nhìn hắn chằm chằm, giận không nhìn nổi. Tất nhiên áp tâm như ngươi vậy, vậy ta cũng liền không khách khí. Hạng thanh đứng lên, hướng thủ hạ mình hạ lệnh cái kia, mười cách làm một tổ, bắt đầu sát thẳng đến giết hết mới thôi. Vâng. Mười mấy đao phủ gật đầu. Một trường giết chóc sắp bắt đầu, sợ hãi khói mù trong nháy mắt bao phủ ở trong chủ điện trúc tử Nguyệt động Thiên đệ tử trong lòng. Hạng dương viêm cái chán toát ra đầm địa mồ hôi lạnh, hắn thật có thể chơ mắt nhìn xem bản thân đệ tử bị tàn sát sao? Không, hắn không thể cần phải hắn làm ra loại kia cẩu thả sự tình, hắn làm sao có thể đáp ứng? Hàng thanh xem ra cho hắn lựa chọn Nhưng thật ra là lựa chọn gì cũng không cho hắn Đang buộc hắn đến tuyệt lộ Hệ thống thiên tài vô song Tác giả Đạo thảo giá phong Cuồng. Thực hiện Huyết tông từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 742 Tiếp Quan. Tác giả Đạo thảo giá phong Cuồng. Bảnh bảnh Ngay ở máu đen song binh đoàn vừa dơ lên trường đao lúc, ở chủ điện bên ngoài trông coi hai tên thành viên bay tiến đến, miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất không ngừng thống khổ kêu rên. Tình huống như thế nào? Tất cả mọi người trong đầu lập tức hiện hiện như thế một cách nghi hoặc Một giây sau, một cách mặt quần áo phong cách gặp đều chưa thấy qua thanh niên tự chủ điện đại môn đi đến, mặt bàng quang trắng nón tích tóc đen bóng. Lông mày lưới mắt anh tuấn cầm trong tay một cây đao, hắn không nhanh không chậm, dấm lên hồng sắc thảm đi thẳng tới chủ điện trung ương, lập tức ngẩng đầu, hướng giao trên đài hạng thanh nhìn đi qua. Hắn vịt mộ, gọi ngươi chờ ta một chút a, vốn vịt có thể không muốn bỏ lỡ đặc sắc như vậy náo nhiệt. Nương theo một tiếng một chút khàn khàn tiếng nói. Một cách màu trắng con vịt vô cùng lo lắng, nửa phi nửa chạy từ chủ điện cửa chính đuổi đến tiến đến đi tới tiếu lạc bên cạnh sau, vịn tiếu lạc còn giống người đồng dạng lau mồ hôi, há mồm thở dốc chết bị vùi dập giữa chợ. Gai A đi lên cũng không thuận tiện mang ta lên, bay ta vịt cánh đều tê dại, vịt chân cũng chạy như nhúng ra. Thú! Thú yêu! Trong chủ điện tất cả mọi người thần sắc đều là xứng sờ, có thể miệng nói tiếng người gì thú ít nhất là thú yêu cấp bập, mà một đầu thú yêu giống như là một cái nhân loại võ tôn cấp cường giả quả là nhanh muốn đứng ở kim tự tháp đỉnh, mà hiện tại có một đầu thú yêu đang ở trước mắt, điều này có thể để cho người ta không cảm thấy kinh ngạc. Không đúng. Khí tức không đúng thú yêu quá cường đại trên người cái kia cố áp bách tính uy áp vô luận dùng cái gì biện pháp đều không cách nào triệt để ẩn tàng, ta không có khả năng dò xét không đến. Hạng thanh trong lòng âm thầm nghĩ thăm dò nói. Hắn chỉ tiếu lạc, ánh mắt lạnh lùng. Ngươi là ai? Còn có bên cạnh ngươi cái này thối vịt lại là cái gì đồ vật? Thối vịt. Máu đen song binh đoàn các thành viên trong lòng cả kinh, đây chính là một đầu thú yêu a đoàn trưởng thế mà xưng hô như vậy nó, đây là muốn thượng thiên. Tiểu tử, nhìn thấy vịt hoàng gia gia còn không quỳ xuống tin hay không vịt hoàng gia gia đem ngươi hồn phách biếm đến cửa địa ngục, những ngươi cầu sinh không được, muốn chết không thể. Vịt hoàng thanh thanh vịt cuống hỏng, lần nữa xuất ra kiểu cũ tới giả trang bức. Hừ, ngươi cái này thối vịt liền thiếu đi ở cái này hư trương thanh thí, ngươi căn bản liền không phải một đầu thú yêu thú yêu trên người khí tức so ngươi cường đại gấp trăm lần không ngừng. Hạng thanh hừ lạnh nói. Ai nha, bị khám phá. Vịt hoàng giật mình, lập tức đối tiếu lạc nói. Hắn vịt mộ, tên này không hổ là kẻ xấu đầu lính thông minh quả nhiên cao. Tiếu lạc xem thường lườm nó một cái thầm nghĩ liền ngươi cái này vùng về diễn ký hơi có chút đầu óc liền biết rõ ngươi không phải một đầu thú yêu. Nguyên lai không phải một đầu thú yêu, vậy xem ra là ăn linh đan diệu dược gì hoặc là thiên tài địa bảo mới mở ra nói tiếng người công năng. Máu đen dong binh đoàn mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Mà tử nguyệt động thiên đệ tử cùng các trưởng lão tâm tình lại là lần nữa rơi xuống đáy ốc còn tưởng rằng tình huống sẽ có bước ngoặt. Có thể cái kia căn bản liền không phải thú yêu, mà là một cái bình thường con vịt, còn có một cái thực lực mới võ sư cấp bậc người trẻ tuổi, thế nào lại là hạng thanh súc sinh này đối thủ? Ui, lão tử cha hỏi ngươi đây, ngươi đến cùng là ai? Tới nơi này làm gì? hạng thanh tự động đem vịt hoàng cho xem nhẹ ánh mắt rơi thẳng ở tiếu lạc trên người đương nhiên trước đó phó đoàn trưởng cho hắn đưa tin tiên hắn không sao cả nghiêm túc nhìn căn bản là không có ý thức được trước mắt chính là phó đoàn trưởng khuyên bảo hắn muốn cẩn thận người ngươi là máu đen song binh đoàn người phụ trách tiếu lạc hỏi nghe vậy hạng thanh tâm phúc thủ hạ lớn tiếng quát mắng ngươi thương mại con mù nó Mắt mù liền chúng ta đoàn trưởng cũng không nhận ra Đả thương lão tử người Ngươi nếu là không cho cái thuyết pháp Lão tử liền đem ngươi cùng ngươi bên người cái này thối vịt cho băm Từng khối từng khối đút cho chó ăn Hạng thanh ngồi trở lại giao đài Hung áp nói Tiếu lạc mặt không biểu tình thản nhiên nói Tử Nguyệt Đồng Thiên ta tiếp quản, ngươi mang theo ngươi máu đen dòng binh đoàn hiện tại lăn xuống sơn đi, ta tha các ngươi không chết. Nghe lời này trong chủ điện tất cả mọi người đều là xứng sờ, cái này ra hỏa đầu bị lừa đá, ở cái này nói cái gì ngây sảng đây. Hắn vịt mộ trời giết này tiểu tử so vốn vịt còn biết trang bức, nhất định liền là trang bức giới bức vương. Việc hoàng thật sâu cảm thấy so không được tiếu lạc, cảm thấy mình ký xảo còn chờ tăng cường. Mà đối với tiếu lạc tới nói trang bức, không tồn tại thực lực nghiền ếp, hắn căn bản không cần đối những người này khách khí, chỉ có còn chưa tới thông suốt hắn loại độ cao này người mới có thể cảm thấy hắn là đang trang bức, mà trên thực tế, hắn chỉ là đem sự tình đơn giản nhất hóa thôi. Hạng thanh xứng sở đi qua liền nghiền ngấm cười nói. Quấy dậy một chút, ngươi mới vừa rồi là gọi chúng ta lăn xuống sơn đi, sau đó liền tha chúng ta không chết phải không? Đúng. Tiếu lạc gật gật đầu đảm mạc đáp lại. Đợi cho xác nhận, hạng thanh trực tiếp cười ra tiếng, sau cùng càng là vỗ bắp đùi cười to ở dao trên đài ôm bụng, liền nước mắt đều bật cười. Ha ha ha. Toàn bộ đại điện cũng vang lên máu đen song binh đoàn cười vang, bọn hắn thực sự khống chế không nổi, cái này tựa như một cái tiểu thí hài ở đối đại nhân nói cảnh cáo mà nói, bị chọc cười đến không được. Cùng máu đen song binh đoàn hình thành so sánh rõ ràng. Thì là tử nguyệt Động thiên đệ tử cùng trưởng lão, đặc biệt là làm hạng thanh hỏi bọn hắn là từ nơi nào tìm đến cứu binh lúc các trưởng lão sắc mặt đỏ lên thành màu gan heo, xấu hổ được lời gì đều nói không ra. Hạng dương viêm xuất khẩu đối tiếu lạc hô Tiểu huyên đệ, ngươi hảo ý lão hủ tâm lính có thể ngươi không phải đối thủ của bọn họ, mau mau xuống núi A, không cần thiết tranh đoạt vũng nước đục này. Đúng vậy a tiểu huyên đệ đi nhanh đi Máu đen song binh đoàn phần lớn người đều là võ sư cấp bậc trở lên Cách này hạng thanh càng là đạt đến võ vương trung kỳ cảnh giới ngươi đây không thể nghi ngờ là kiến càng lay tây Đi nhanh đi mang theo ngươi bếp rời đi nơi này Các trưởng lão cũng nhao nhao mở miệng thuyết phục tiếu lạc rời đi Dù sao thực lực cách xa quá lớn Làm sao cùng máu đen song binh đoàn đấu Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hỏi qua ta sao? Hạng thanh cười lạnh nói. Hạng dương viêm hướng hắn quát. Hôm nay ngươi muốn đối phó là ta tử nguyệt đồng thiên, không muốn thương tới vô tội. Lão tạp mau, nơi này cũng không có ngươi nói chuyện phân. Hạng thanh âm lánh cười một tiếng, lại nói, nếu như không thương tổn cùng vô tội, lại thế nào xứng đáng lão tử cái này tiếng xấu? Hắn vung một chút tay, nhàn nhạt phân phó nói đi bên trên hai người, đem hắn rút gân lột ra, sau đó băm cho chó ăn đến mức cái này thối vịt, làm thịt, rút ra sạch sẽ mau làm thành thịt vịt nướng. Vâng. Hai tên máu đen trong binh đoàn thành viên lính mệnh, hướng Tiếu Lạc đi lên trước. Còn chưa chạm chạm đến Tiếu Lạc thân thể. Liền bị tiếu lạc chân nguyên lực cho chấn khai Tại chỗ miệng phun máu tươi ngã xuống đất không dậy nổi Hả Tử Nguyệt Đồng Thiên Đệ tử cùng các trưởng lão trên mặt phù hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc Vừa rồi đi lên hai tên máu đen dòng binh đoàn thành viên đều là võ sư cấp bậc thực lực Mà đối phương vậy mà không nhúc nhích Chỉ dựa vào phóng ra ngoài chân nguyên lực liền sẽ bọn hắn cho đánh ngã Cái này sao có thể Hạng thanh hơi xứng sờ, sau đó ánh mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Nguyên lai là ẩm giấu đi khí tức, ngươi thực lực chân thật cũng không chỉ là võ sư, khó trách có súng khí cùng lão tử khiêu chiến. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 743. Một đao chít hết. Tác giả. đạo thảo giá phong cùng. Sau cùng cho ngươi cùng ngươi thủ hạ một lần cơ hội, hiện tại rút lui nơi đây, ta tha các ngươi không chết. Yếu lạc vốn là ngay ở tận lực áp chế trong cơ thể đầu kia giết chóc ma rượu, ở cách này không có pháp luật thực lực là tôn bí cảnh, giết chóc ma rượu rất dễ dàng chiếm thượng phong, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần để bọn hắn lựa chọn, đúng là cho những người này mạng sống cơ hội, đồng thời cũng là để cho mình ít chế tạo một chút không tất yếu giết chóc. Đúng cút nhanh lên liền tha các ngươi không chết, nếu không vốn vịt mấy vịt cánh phiến chết các ngươi nha. Việc hoàng cáo mượn oai hùng, thuận thế xoát một đợt tồn tại cảm giác. Hạng dương viêm cùng tử nguyệt động thiên trưởng lão cùng các đệ đề tử đều thật sâu vì cách này một người một vịt lau vệt mồ hôi mặc dù che giấu thực lực. Nhưng tại trường máu đen song binh đoàn chí ít có 7-800 người trong tay có đao thương càng có mũi tên nhỏ hơn nữa tu vi thấp nhất cũng là 10 cấp võ giả tuyệt đại bộ phận là võ sư càng có mười mấy vũ linh làm máu đen song binh đoàn đoàn trưởng hạng thanh thực lực càng là đạt đến võ vương trung kỳ tiêu chuẩn đối mặt như thế một cái cường đại đoàn thể cái này một người một vịt phần thắng đến gần vô hạn bằng không. Ha ha ha. Hạng thanh liền giống như là nghe được trên thế giới này buồn cười nhất trò cười ngửa đầu đại cười vài tiếng, lập tức thần sắc lạnh lẽo. duy nhất mắt phải sát cơ hiện lên tốt tốt tốt, lão tử đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu gặp được các ngươi như vậy mặt hàng, ngốc không rồi chíp chíp, lên cho ta, làm thịt bọn hắn. Ra lệnh một tiếng. Lúc này có mười mấy máu đen song binh đoàn võ sư cấp bậc thành viên cầm trong tay trường đao đại hống hướng tiếu lạc cùng vịt hoàng nhào tới. Những này đều là giết người cướp hàng chủ, mỗi người trong tay đều gánh vác lấy chí ít một cái mạng, xung phong lên tự có một cỗ nồng đầm hung sát chi khí. Cẩn thận! Một tên tử nguyệt động thiên nữ đệ tử vô ý thức hô. Cái khác tử nguyệt động thiên nhân viên cũng là khẩn trương đến ngạt thở, có giật mình nhưng mà nhìn có thì trực tiếp nhắm mắt lại, sợ hãi nhìn thấy tiếp xuống tới tiếu lạc cùng vịt hoàng bị chặt thành thịt nát máu tanh hình ảnh. Đối mặt mười mấy sông lên máu đen song binh đoàn thành viên tiếu lạc chân phải hung hăng giấm một cái mặt đất, bành. Một tiếng đinh tai nhức ấp tiếng vang chân nguyên lực từ chân truyền lên nhập mặt đất giống mười mấy đầu toàn địa long đồng dạng khóa chặt cái này mười mấy người nhanh chóng hướng bọn hắn cuộn trào mãnh liệt mà đi. A, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, mười mấy võ sư cấp bậc cao thủ trực tiếp bay ngược mà lên, miệng mũi phun máu, ngã xuống đất sau vùng vẫy chỉ chốc lát chính là cũng không nhúc nhích. Tử Nguyệt Đồng Thiên nhân viên mắt chừng ngây mồm, mặt mũi tràn đầy rung động. Vừa rồi trong nháy mắt đánh ngã hai tên sơ cấp võ sư bọn hắn còn có thể lý giải, dù sao cái này ra hỏa có võ sư đỉnh phong thực lực, có thể mười mấy võ sư lần nữa bị hắn đánh ngã, hơn nữa vẹn vẹn dùng một chiêu, liền trong nháy mắt đem mười mấy không có bất luận cái gì lượng nước võ sư cao thủ cho đánh ngã. Cái này sao có thể... Cái này ra hỏa nhìn xem nhiều nhất cũng liền hai mười sáu bảy tuổi à, mặc dù thiên phú tu luyện lại thế nào nhị thiên, có thể đạt tới đại võ sư đỉnh phong tiêu chuẩn liền tương đối khá, làm sao có thể có như thế thực lực cường đại. Máu đen rong binh đoàn người cũng bị kinh sợ đến, nới rộng ra miệng, nhìn về phía tiếu lạc ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng ngạc nhiên, giống như lại nhìn một cái quái vật. Còn không có ý định lăn sao. Thật muốn vịp hoàng ra ra dùng vịp cánh phiến chết các ngươi mới bỏ qua. Vịp hoàng lại lần nữa cáo mượn oai hùm, hắn giọng một cái hướng cao đứng tại giao trên đài Hạng Thanh Khiêu chiến nói. Hạng Thanh Tâm phúc thủ hạ đã nhận ra một tia dự cảm không tốt, nhỏ giọng khuyên nhủ. Đoàn trưởng, rút lui a, tiểu tử này rất cổ quái, chúng ta sợ không phải là hắn. Ba. Còn chưa nói xong, Hạng thanh một bàn tay đem hắn quất đến ở nguyên rào qua một vòng, chỉ hắn cái mũi liền nổi dẫn mắng. Lão tử mãi mới chờ đến lúc đến diệt đi tử nguyệt đồng thiên cơ hội, ngươi thế mà gọi ta rút lui. Nói thêm câu nữa, lão tử trước tiên làm thịt ngươi. Ui ui ui, hắc lão đại, xem ra vịt hoàng gia gia vừa mới đánh giá cao ngươi thông minh, ngươi vị này thủ hạ đều so muốn thông minh đây này. Vịt hoàng mở miệng châm chọc nói. Hạng thanh lạnh lùng chừng nó một cái, lập tức sông thủ hạ mình hô to. Đều thương mại. Con mụ nó. Còn thất thần làm gì toàn bộ lên cho ta loạn đao chém chết bọn hắn. Mấy trăm tên máu đen song binh đoàn thành viên lấy lại tinh thần. Mười mấy vũ linh dẫn đầu làm khó dễ. Những người còn lại đuổi theo đa quang hô hố chân nguyên lực ở to lớn trong chủ điện quanh quẩn. Tiếu lạc giữa mũi miệng hơi hơi khẽ hừ một tiếng, long đao ra khỏi vỏ, một cái chém ngang lấy hoàng tảo thiên quân tư thế hướng sông lên máu đen song binh đoàn thành viên chém ra. Vù vù, một đạo viên nguyệt loan đao hình vô hình đao khí, song song lấy mặt đất từ những người này trong thân thể xuyên thấu mà qua, vô thanh vô tức. Tốc độ nhưng lại cực nhanh, chỉ một giây công phu, những này giống dần sông về trước máu đen song binh đoàn thành viên liền từng cái tựa như hóa đá tựa như đứng chết chân tại chỗ. Cạch tiếu lạc long đao vào vỏ. Ngay ở một giây sau từng đám từng đám huyết vụ từ này chút máu đen song binh đoàn ngực tuôn ra, hiệu quả kia liền cùng bị súng máy quét chúng đồng dạng, sau đó vài trăm người kêu thảm ngã xuống đất, liền dãy rua đều không có. Liền nằm trên mặt đất không có sinh khí, một cỗ nồng đậm mùi máu tanh ở chủ điện trong không khí phiêu tán mở ra, làm cho người nghe buồn nôn muốn nôn. Cái này, hạng dương viêm cùng tử nguyệt đồng thiên các trưởng lão đều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy rung động. Quá mạnh tiểu hương đệ này hắn thực lực ít nhất là võ hoàng. Không sai, vừa mới trong nháy mắt kia lực bộc phát tuyệt đối có võ hoàng thực lực. Tuổi còn trẻ vậy mà liền đạt đến võ hoàng tu vi Cái này thiên phú tu luyện nhất định liền là yêu nghiệt Các trưởng lão đều sợ ngây người Bọn hắn được chứng kiến võ hoàng cấp bậc người tu luyện Cho nên biết rõ đến võ hoàng cấp bậc lại là một loại như thế nào thực lực Mà bọn hắn sống như thế một bó lớn tuổi tác Liền là chưa thấy qua như thế tuổi trẻ võ hoàng Hai mươi mấy tuổi võ hoàng Cái này quang suy nghĩ một chút liền khủng bố Hạng dương viêm đồng dạng ngơ ngẩn, một câu cũng nói không ra, ai có thể tin tưởng vừa mới vẫn là một cái võ sư người trẻ tuổi thế mà lắc mình biến hóa, biến thành một vị cường đại võ hoàng, một vị võ hoàng đầy đủ thay đổi cuộc diện. Nhưng hắn lại nghĩ không ra cùng tiếu là từng có cái gì gặp nhau, tổng không thể là cái gì gặp nhau đều không có lại đến giúp đỡ hắn tử nguyệt đồng thiên đi. Thế mà còn có loại sự tình này, thế mà còn có loại sự tình này. Ha ha ha, nhìn xem đầy đại điện đều là bản thân thuộc hạ thi thể, hạng thanh trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, thần sắc trở nên có chút bị điên phát cuồng. Cái khắc máu đen dòng binh đoàn thành viên cận tồn xuống tới cũng liền là mấy cái kia vũ linh từng cái giật mình nhưng mà nhìn, không dám hành động thiếu suy nghĩ, giờ này khắc này tiếu lạc ở trong lòng bọn họ bên trong, không thể nghi ngờ là kinh khủng nhất ác ma. ha. Tha mạng, đại ca tha mạng. Ta cái này lăn, ta cái này lăn. Hạng thanh tâm phúc thủ hạ bị dọa đến vãi cả linh hồn, nào còn có chống từ dũng khí, tước vũ khí đầu hàng quỳ trên mặt đất hướng tiếu lạc dập đầu cầu xin tha thứ. Có hắn dẫn đầu, mấy cái kia may mắn còn sống sót xuống tới vũ linh cao thủ cũng là thanh đao kiếm vứt bỏ, hướng tiếu lạc cầu xin tha thứ. Phúc phúc! cái kia hạng thanh bất thình lình nổi lên, một đao liền đem bản thân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tâm phúc thủ hạ đầu cho chặt xuống tới. cái kia đầu liền cùng một trái bóng ra một dạng bay lên rơi xuống đất, đông đông đông, nhấp nhô đến một bên, huyết thủy từ chỗ cổ tư chủ xả mà ra, không đầu thân thể hai tay giật giật cuối cùng co quắp ngã xuống. Hạng thanh trên mặt lây dính huyết thủy, phối hợp cái kia hung áp biểu lộ nhìn xem dữ tợn đáng sợ giận dữ mắng mỏ không đầu thi thể đảo ăn cây táo rào cây sung đồ vật phi nói xong còn đối với tâm phúc thủ hạ thi thể hung hăng hứ một ngụm nước bọt hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giá phong cuồng thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website udiuchuyen.org chương 744 chúng ta tiểu đường, tác giả, đạo thảo giá phong cuồng. Như thế tâm ngoan thủ lạc, ngay cả mình thuộc hạ đều sát hạng thanh, để trong chủ điện đám người từng trận kinh hãi, mấy cái kia may mắn còn sống sót xuống tới vũ linh cấp bật máu đen song binh đoàn yếu viên cũng là sợ mất mật, bị hạng thanh hành vi dọa cho ngây ngẩn cả người. Ai dám hướng hắn cầu tha, người nào liền phải chết. Hạng thanh sông bản thân còn lại thuộc hạ dứ tẩn quát, tên vắt con này liền ba mươi cũng chưa tới, coi như thiên phú tu luyện lại cao hơn, tối đa cũng chỉ là võ vương cấp đừng, lão tử cũng là võ vương, sợ hắn làm cái gì cùng tiến lên, làm thịt hắn, oanh. Một cố đáng sợ sát niệm cùng uy áp từ hắn trên người khuyết tán, hóa thành một hồi vô hình cổ phong quét sạch mà ra hạng thanh giống dần tựa như một đầu phát cuồng dã thú dẫn đầu hướng tiếu lạc phát động công nhích hắn chấn tiếng giống chấn động đến người màng nhĩ đau nhức nhảy lên thật cao hai tay nắm ở chuôi đao một đao đón tiếu lạc đầu chém thẳng mà xuống ý đồ một đao liền đem tiếu lạc chém thành hai khúc vô hình đao khí khuấy động toàn trường uy áp cuồn cuộn càn quấy toàn bộ không gian khí áp trong nháy mắt bạo tăng Làm cho người cảm giác giống như là có một tòa núi lớn đè ép xuống tới, võ vương chi uy tại thời khắc này bá lộ ra không thể nghi ngờ. Trời đánh tiểu tử, ngươi đứng vững, vốn vịt đi nhà vệ sinh trước tiên. Đối mặt phát cuồng hạng thanh, vịt hoàng không trưởng nghĩa chuồn đi, nhanh chóng hướng lui về phía sau ra mười mấy mét, Cái này một đao quá xỏa người, nó vịt mao đều căn căn bắt đầu dựng ngược lên. Tiếu lạc không có để ý tới nó, mặt không biểu tình nhìn xem hạng thanh cầm đao chém thẳng mà xuống, ở tại trường đao rơi xuống lúc, tay phải xòe năm ngón tay, đi lên tìm tòi, chỉ nghe đương, một tiếng kim loại tiếng leng keng quanh quẩn mà lên, hạng thanh bổ xuống tới trường đao liền đột nhiên ngừng xuống tới, mà khiến nó ngừng lại nguyên nhân, liền là tiếu lạc tay phải bắt lấy cái kia rời rạc lộ ra leng keng hàn mang lưới đao. T. Trong chủ điện tất cả mọi người đều là ngăn không được hít vào khí lạnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, tay không ngăn lại một vị võ vương gần như toàn lực một đao chém vào, cái này ra hỏa đến cùng là thần thánh phương nào. Cái này cũng thật là đáng sợ. Biến thái a Vịt hoàng từ đáy lòng cảm thán một tiếng. Cùng ta so, ngươi ghém đến rất xa. Tiếu lạc nhìn xem đồng dạng kinh ngạc hạng thanh cười lạnh nói đánh sắm. Nhanh chóng thanh tỉnh hạng thanh bộ mặt lại lần nữa giữ tợn, hai tay tăng lực cuộn trào mãnh, liệt chân nguyên lực từ hai tay quán chú nhập trường đao bên trong, khiến cho lưới đao hướng tiếu lạc trên đầu ép đi. Oanh. Hai người chỗ đứng lập mặt đất, sụp đổ xuống dưới một cái hố to cát bụi bay lên, khủng bố năng lượng ba đồng tựa như cuồn cuộn Giang Hà hướng bốn phía khuấy động mà đi. Cát bụi bên trong, mắt thấy bản thân trường đao không cách nào lại đối tiếu lạc tạo thành tổn thương gì, hạng thanh trực tiếp bỏ qua trường đao. Phong vân trưởng Một tiếng quát chói tai, song trường lôi cuốn cuồn cuộn chân nguyên lực, mang theo dẫn thú trùng kích một dạng uy thế, hướng tiếu lạc ngực hung hãn ấm đi. Không tốt, cái này là bổn phái cao nhất võ công tuyệt học, một khi bị phong vân trưởng đánh trúng. Ngũ Tạng lục phủ sẽ trong nháy mắt bảo liệt. Hạng thanh Súc sinh này thế mà làm đánh lén. Tiểu hương đệ, mau tránh ra. Tử Nguyệt Đồng Thiên hơn 10 người trưởng lão sắc mặt đột biến, bọn hắn là lại rõ ràng bất quá phong vân trưởng uy lực. Gió này vân trưởng có được vượt cấp khiêu chiến năng lực một cái võ vương sơ kỳ đối đầu một cái võ vương đỉnh phong nếu như cái sau chúng gió này vân trưởng cho dù là ở vào cùng một cảnh giới đỉnh phong cũng sẽ bị thua nhưng bọn hắn tiếng gào cũng không cách nào thay đổi gì hạng thanh phong vân trưởng rắn rắn chắc chắc khắc ở tiếu lạc ngực ha ha ha Hạng thanh mừng rỡ như điên cười ha hả, cái này là hắn đắc ý nhất tuyệt chiêu, đừng nói không khoảng cách oanh gích, liền xem như cách nhau phi thường xa, cũng có thể để cho địch nhân ngũ tạng lục phủ vỡ tan mà chết, từ không có ngoại lệ ở hắn dự liệu bên trong tiếu lạc hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể tình huống hiện thật là tiếu lạc thân thể không nhúc nhích tí nào, cúi đầu xuống đạm mạc nhìn xem hắn, quấy dày một chút, ngươi đang cười cái gì? Nghe lời ấy, hạng thanh tiếng cười nháy mắt ngừng thay vào đó là không cách nào nói nói hoảng sợ, ngẩng đầu con ngươi đột nhiên co lại nhìn xem tiếu lạc, mồ hôi lạnh như thác nước tuôn ra, run giọng nói. Ngươi, ngươi, không có khả năng, không có khả năng. Hắn không thể tin được này lại là hiện thực, hắn rõ ràng dùng phong vân trưởng đánh chúng đối phương, tại sao đối phương còn có thể bình yên vô sự cùng hắn nói chuyện tiếu Lạc ánh mắt lạnh lẽo, hô, oh. dùng hạng thanh bản thân đao, sắc bén sạch sẽ từ hạng thanh trong cổ xẹp qua cái kia lưới đao sắc bén, dễ như trở bàn tay liền cắt hạng thanh cổ họng. ở rừng lại không, không ba giây thời gian, huyết thủy từ cái này cắt lỗ hồng không bị khống chế tràn ra, hạng thanh hai mắt trợn lên, hướng về sau từng bước một lui bước, hai tay chết chết che hắn cổ mình. Vẫn như trước không ngăn cản được huyết thủy tuôn ra. Huyết không ngừng từ cổ của hắn bên trong tuôn ra, càng từ hắn miệng cùng trong lỗ mũi tuôn ra, hắn khàn khàn kêu thảm, rút lui bốn, năm bước sau cuối cùng ngã xuống đất, tứ chi run rẩy, cái gì đều không làm được, ngoại trừ chờ đợi tử vong đến. Mà ở đây một khắc to như vậy chủ điện an tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tử Nguyệt Đồng Thiên nhân viên giật mình nhưng mà nhìn cái kia may mắn còn sống sót mấy tên vũ linh cấp máu đen song binh đoàn nòng cốt sắc mặt trắng bịch không thể tin được bản thân đoàn trưởng một trong nháy mắt liền chết ở trước mắt cái này không biết từ chỗ nào bên trong chạy đến thanh niên trong tay. Tiếu lạc nhàn nhạt liếc mắt trên mặt đất đã đình chỉ dãy rua hàng thanh thi thể đem hàng thanh trường đa tùy ý vứt vứt bỏ trên mặt đất xoay người ánh mắt từng cái ở cái kia mấy tên vũ linh cấp máu đen dong binh đoàn nòng cốt trên người đảo qua bị quét đến người không một không quỳ xuống trên mặt đất buông xuống cao thủ tôn nghiêm không ngừng hướng hắn dập đầu cầu xin tha thứ từ đó tử nguyệt đồng thiên nguy cơ giải trừ Mấy trăm tên tử Nguyệt Đồng Thiên đệ tử, hơn mười vị tóc trắng cần cần trưởng lão cùng trưởng môn hạng dương viêm đều ngây dại kém chút đem bọn hắn tử Nguyệt Đồng Thiên từ trên cái thế giới này xóa đi máu đen rong binh đoàn, liền như vậy bị một cái lai lịch không rõ thanh niên cho giữa lúc giơ tay nhất chân tiêu diệt. Cái này thật sự là một kiện khó mà tưởng tượng sự tình. Tiểu Hương đệ này rốt cuộc là ai? Hắn vì sao lại giúp chúng ta tử Nguyệt Đồng Thiên? Đúng a chẳng lẽ hắn cùng chúng ta tử Nguyệt động Thiên có cái gì sâu xa hay sao? Nhưng vì cái gì cho tới bây giờ chưa từng gặp qua hắn đây? Mời mấy vị trưởng lão từ trên xuống dưới tỉ mỉ tình hình cụ thể tiếu lạc. Thật hy vọng bọn hắn tử Nguyệt Đồng Thiên có thể cùng tiểu huyên để này trèo lên một điểm sâu xa. Cứ như vậy, bọn hắn tử Nguyệt Đồng Thiên rất nhanh lại biến thành số một số hai đại môn phái ở bí cảnh có đầy đủ cao uy nghiêm, mà không phải giống bây giờ như vậy xuống dốc đến bị một nhánh song binh đoàn khi dễ đến không bất luận cái gì sức hoàn thủ hoàn cảnh. a các ngươi nhìn hắn trường giống như không giống khi còn bé ở vô tận trong rừng rầm lạc đường tiểu đường. Một vị trưởng lão bất thình lình nói ra Hắn trong miệng tiểu đường tất nhiên là tử nguyệt đồng thiên đệ tử Chỉ bất quá khi còn bé ở vô tận trong rừng rậm lạc đường Cách khác trưởng lão nghe vậy Lúc này mở miệng phù họa Đúng đúng đúng Ngươi nhìn cái kia con mắt Cái kia cái mũi Còn có cái kia miệng Liền là tiểu đường Dựa theo tiểu đường lạc đường tuổi tác tính Tuổi đời này cũng đối đầu Khẳng định là chúng ta tiểu đường Ha ha ha. Chúng ta tử nguyệt đồng thiên muốn quật khởi. Những này trưởng lão càng nói càng là kích động kỳ thật bọn hắn đối tiểu đường ấm tượng cơ hồ không có. Chỉ bất quá là chủ quan bên trên quá hy vọng tiếu là cùng bọn hắn tử nguyệt đồng thiên có chút sâu xa. Cho nên càng nói thì càng tin tưởng tiếu lạc liền là bọn hắn tử nguyệt đồng thiên tiểu đường. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giã phong cuồng Thực hiện. Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 745 Ô Long Tác giả Đạo Thảo Giá Phong cuồng. Mà khi những này trưởng lão lẫn nhau phụ họ càng ngày càng tin tưởng vững chắc tiếu lạc liền là bọn hắn năm đó tử nguyệt đồng thiên ở vô tận rừng rầm lạc đường tiểu đường lúc Một tên trưởng lão không kìm chế được nỗi nòng Nước mắt tuôn đầy mặt hướng tiếu lạc hỏi. Tiểu đường, ngươi. Ngươi là nhỏ đường sao? Tiểu đường. Tiếu lạc nhíu mày, hướng cách này trưởng lão nhìn đi qua. Tiểu đường ta. Ta là Lý Gia Gia A, năm đó ngươi còn nhỏ, là ta dạy cho ngươi làm sao hấp thu thiên địa linh khí chuyển đổi thành tự thân chân nguyên lực, ngươi. Còn có ấn tượng. Tên này trưởng lão dùng cực kỳ yêu thương âm thanh hỏi, bởi vì tâm tình quá mức kích động, âm thanh biến thành thanh âm rung động, ai có thể nghĩ đến, năm đó ở vô tận rừng rậm mất phương hướng tiểu đường cũng tìm được cơ duyên lớn, hai mươi mấy tuổi tuổi tác thực lực liền đã sâu không lường được, còn tại mấu chốt thời khắc xuất hiện, hiểu ngoại trừ bọn hắn tử nguyệt đồng thiên nguy cơ, thấy thế nào liền thế nào cảm giác tiếu lạc thân thiết. Tiểu đường, ta là chớ ra ra. Là ta dạy cho ngươi kiếm pháp Ta là trương gia gia Ta dạy cho ngươi học chữ Ngươi biết viết bản thân danh tự vẫn là tay ta nắm tay giáo hội đây Còn có ta còn có ta tiểu đường Ngươi tóc quá dài quá loạn Là ta giúp ngươi cắt tóc Ngươi khẳng định còn có ấn tượng Bởi vì năm đó gia gia dùng là một cách bầu Phủ lên ngươi đỉnh đầu Ở cách này bầu bên trong che lại tóc liền lưu lại Bầu bên ngoài liền cắt đứt Ngươi mấy cái ra ra đều nói ta cho ngươi cắt cái nắp nồi đây, ha ha ha. Cái khác trưởng lão cũng đều tranh nhau cùng tiếu lạc bộ gần như, nha không, hẳn là cùng bọn hắn cho rằng tiểu đường bộ gần như, đến mức bọn hắn nói những cái kia đến cùng có hay không phát sinh qua, cái này không thể nào khảo chứng. Chỉ có hạng dương viêm không nói gì, làm trưởng môn, hắn không có bị cái kia không thực tế huyến tưởng làm choáng váng đầu óc. Năm đó tiểu đường mới 18 tuổi, ở vô tận trong rừng rầm lạc đường, hắn kỳ thật đã tìm được, chỉ còn lại một kiện huyết y cùng bị giá thú ăn đến không có còn lại bao nhiêu huyết nhục không xương. Chuyện này hắn năm đó không có nói ra, cũng là cân nhắc đến không cho tử nguyệt đồng thiên để tử mang đến bóng tối, sợ đến tiếp sau phái bọn hắn đi vô tận rừng rầm lịch luyện thời điểm có cái gì chướng ngại tâm lý. Tiếu lạc cảm thấy không hiểu thấu bản thân lúc nào trở thành tiểu đường rồi. Hắn giải thích nói. Không có ý tứ, các ngươi khả năng nhận lầm người, ta không phải tiểu đường, ta gọi tiếu lạc. Tiếu lạc. Mười mấy trưởng lão ngẩn người, hai mặt nhìn nhau lật một cái. Cái kia tự xưng lý ra ra trưởng lão cười tủm tỉm nói. Ngươi hiện tại có thể là gọi tiếu lạc. Nhưng ngươi khi còn bé liền họ đường, ngươi là chúng ta tiểu đường A, ở 8 tuổi thời điểm, ngươi ở vô tận trong rừng rậm lạc đường, chúng ta tìm ngươi 10 ngày nửa tháng tìm không có, ta đáng thương hài tử, ngươi những năm này khẳng định thù không ít khổ đi. Không có ý tứ, các ngươi thật nhận lầm người, ta từ nhỏ đến phần lớn là cái tên này, hơn nữa ta cũng từ không có ở vô tận trong rừng rậm lạc đường qua. Tiếu lạc nghiêm túc cho bọn hắn giải thích. A, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nhận lầm người? Không có khả năng cái kia con mắt cùng cái mũi đều cùng tiểu đường giống như đúc, hắn làm sao có thể không phải tiểu đường? Vậy hắn nói thế nào bản thân không có ở vô tận trong rừng rậm lạc đường qua, hơn nữa còn từ nhỏ đến phần lớn gọi là tiếu lạc? Khẳng định là có cao nhân lấy mạc đại thần thông soán cái hắn ký ức, đúng, nhất định là như thế này. Có đạo lý, có đạo lý. Mời mấy trưởng lão trao đổi lẫn nhau ý kiến, bọn hắn nhận định cách này liền là tiểu đường, cách này liền là bọn hắn tử nguyệt đồng thiên quật khởi hy vọng. Các ngươi không cần suy đoán lung tung, hắn không phải tiểu đường. Một mực không nói chuyện hạng dương viêm cuối cùng mở miệng, lại không mở miệng đáng sợ cái này ô long hội càng làm càng lớn. Hắn lý giải các trưởng lão hy vọng thực lực này sâu không lường được thanh niên là bọn hắn tử nguyệt động thiên tiểu đường tâm tình có thể tình huống thật hắn nhất định phải nói rõ, thật dài hít một tiếng tiểu đường đã chết, lão hủ tìm tới hắn lúc, hắn bị giá thú ăn đến chỉ còn lại xương cốt. A, nghe lời ấy, mười mấy trưởng lão đều là chừng lớn hai mắt, ngậm miệng thất sắc, mấy trăm tên tử nguyệt động thiên để tử lại là một mảnh xôn sao. Trưởng môn sư huynh, ngươi thật tìm tới tiểu đường rồi. Một tên trường lão cấp bách hỏi. Hạng dương viêm gật gật đầu. Lão hủ vì sao muốn lừa gạt các ngươi? Vậy ngươi năm đó tại sao không nói? họ lý trưởng lão không kiềm chế được nỗi nồng, hắn vừa mới một thanh nước mũi, một thanh lão lệ muốn cùng tiểu đường nhận nhau, kết quả lại làm lớn như vậy một cái u long, cách này khiến hắn về sau cách này mặt mo để vào đâu? Cái khác trưởng lão cũng là cảm giác mặt mo có chút không nhìn được, vừa mới còn nói cái gì nhất định là nhỏ đường có thể kết quả đây. Cái này thật sự là... Xấu hổ. Ai? Hạng dương viêm không nói tiếng nào, chỉ là trùng trùng điệp điệp thở dài một cái. Sư phụ, sư phụ. Mà tại lúc này, tả hướng Minh bọn hắn chạy tới sơn chi đỉnh vội vàng vọt vào đợi nhìn thấy hạng dương viêm cùng sư để các sư muội đều bình yên vô sự lúc, tả hướng Minh không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tử Nguyệt Đồng Thiên trưởng lão cùng trưởng môn bị nổi thương cần điều dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục, mà tử Nguyệt Đồng Thiên các đệ tử lại cũng không có cái gì trở ngại. Bởi vì giải cứu tử Nguyệt Đồng Thiên Tiếu Lạc cùng việc hoàng nhận lấy tôn quý nhất khách nhân đãi ngộ, ăn uống ngủ nghỉ đều là tốt nhất, Tiếu Lạc cũng đổi lại màu trắng bào phục toàn thân áo trắng, phong độ nhẹ nhàng, nhìn xem tuấn Mỹ vô cùng, lại tăng thêm thực lực siêu cường, tử Nguyệt Đồng Thiên không thiếu nữ đệ tử đều đối với hắn mê. Hai ngày sau, tả hướng minh chế xong một chương đi hướng quang tộc thánh địa lộ tuyến địa đồ, cầm chắc sao cho Tiếu Lạc trong tay. Cảm ơn! Tiếu Lạc cảm kích nói. Tiện bối nói đùa, muốn nói cảm tạ cũng lẽ ra là chúng ta tử nguyệt đồng thiên cảm tạ ngài mới đúng. Tả hướng minh xem Tiếu Lạc vì ăn tông, lúc này xưng hô nó làm tiền bối, lại không trước đó khó chịu xem ra ở trong này lữ đồ sắp có một kết thúc muốn mở ra mới lữ đồ vốn vịt tốt mong đợi vịt hoàng vẫn như cũ ăn mặc nó quần áo thủy thủ hai ngày này không ít rửa mặt trang điểm vịt đầu đều chải vuốt ra kiểu tóc vịt mau lui về phía sau chải vuốt được chỉnh chỉnh tê tê cẩn thận tỉ mỉ hết sức rõ ràng liền là trong truyền thuyết lão bản đầu tả hướng minh cười cười sau đó lại hỏi tiền bối các ngươi đến tột cùng là ai đi quang tộc thánh địa thật sự là muốn nhìn một chút đó là cái gì địa phương sao tiếu lạc tự động xem nhẹ trước một vấn đề trả lời phía sau hắn vấn đề dếu dếu nói đúng bằng không đâu đến đó nháo sự cái này ha ha ha tả hướng minh ngẩn người lập tức xấu hổ cười gãi gãi cái ấp chỉ cảm thấy bản thân hỏi cái ngô xuẩn vấn đề truyền tống trần ở một cái khác đại điện bên ngoài bình trên mặt đất, tương tự một cái to lớn hình bầu dục tấm gương, chỉ bất quá tấm gương bộ phận do ngũ thải quang mang thay thế. Tiếu lạc muốn rời đi tin tức sớm đã truyền khắp tử Nguyệt động Thiên cho nên lúc này mấy trăm tên đệ đề tử đều đi tới cái này bình trên mặt đất, làm Tiếu lạc cùng Việt Hoàng tới chỗ này lúc, những cái kia nữ đệ đề tử đều phạm hoa si nhìn xem Tiếu lạc tiếu lạc làm sao có được như vậy đẹp mắt đúng a gương mặt kia là thế nào xinh quá tuấn mỹ thực lực cao thâm mạc chắc khí độ cũng không bình thường sẽ không liền là quang tộc thánh địa người đi nhìn xem toàn thân áo trắng tiếu lạc những này nữ đệ tử cảm giác có chút nóng mặt như thế xuất khí cùng thực lực cao cường nam nhân thuận lý thành trương trở thành các nàng ái mộ đối tượng hệ thống thiên tài vô song Tác giả. Đạo Thảo Giá Phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org. Chương 746. Nhân sùng. Tác giả. Đạo Thảo Giá Phong cuồng An công. Hạng dương viêm cùng các trưởng lão khuôn mặt tươi cười tiến lên đón thân thiết xưng hô tiếu lạc một tiếng an tung Tiếu lạc hơi hơi gật đầu thăm hỏi. Uy tiểu viêm tử, cách này truyền tống trận thật có thể đem chúng ta lập tức đưa đến 10 vạn cây số bên ngoài mở tư thản thành. Vịt hoàng trước trước sau sau dò xét truyền tống trận, luôn cảm thấy có chút không đáng tin cậy trên đời tại sao có thể có thần kỳ như vậy đồ chơi. Một tiếng tiểu viêm tử, để hạng dương viêm một cách đâm liệt kém chút ngã trồng vó trên mặt đất, bất quá đối phương là tiếu lạc bét, hắn cũng liền không chút nào để ý. Gật gật đầu giải thích nói, bí cảnh vô số truyền tống trận là quang tộc thánh địa hao tốn mấy trăm năm thời gian mới thành lập tốt, bên trong ẩm chứa tuyệt bí trận pháp, tất nhiên là có thể thực hiện xa khoảng cách truyền tống. Nguyên lai là quang tộc thánh địa đồ vật, khó trách thần kỳ như vậy, bất quá nó có thể đem người thuấn gian truyền tống đến 10 vạn cây số bên ngoài mở, có lẽ cần hao phí to lớn năng lượng A. Vịt hoàng dùng nó vịt cánh vỗ vỗ bên ngoài truyền tống trần xác như cái người trong nghề tựa như nói ra. Hạng dương viêm vì nó kiên nhẫn giải đáp. Cái này là tự nhiên, thường cách một đoạn thời gian, liền cần lão hủ cùng chúng ta tử nguyệt động thiên trưởng lão hướng nó rót vào đại lượng chân nguyên lực duy trì vận chuyển bình thường, kỳ thật bình thời gian cũng liền một chút thương hộ cùng chúng ta Tử Nguyệt Đồng Thiên sẽ sử dụng trước truyền tống trận hướng Tư Thản Thành làm việc, đại đa số phổ thông bách tính, bọn hắn mỗi ngày trải qua mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt, không có muốn đi qua hướng đôi kia bọn hắn tới nói là lắm mà xa xôi địa phương, sử dụng truyền tống trận xác suất gần như là không. Vịt hoàng điểm một cái vịt đầu. Cách này ngược lại là Đi đi vào liền có thể đến tư thản thành. Tiếu lạc nhàn nhạt hỏi. Đúng, nhưng cần thiết phải chú ý một điểm. Ở truyền tống thời điểm, an công tuyệt đối không nên sử dụng chân nguyên lực. Bởi vì chân nguyên lực sẽ ảnh hưởng truyền tống trận vận chuyển bình thường. Nếu là sử dụng chân nguyên lực, rất có thể sẽ làm truyền tống vị trí phát sinh to lớn sai lầm. Hoặc là xuất hiện cách khác đủ loại khả năng nguy hiểm tình huống. Hạng dương viêm dặn dò. Trước kia liền phát sinh qua một lần sự cố, có cái gia hỏa ở truyền tống quá trình bên trong cảm thấy chơi vui, hướng màn sáng đập một trường kết quả bị không gian lực lượng trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Một tên trưởng lão lên tiếng nói. Vịt hoàng giật nảy mình. Hắn vịt mộ, nguy hiểm như vậy sao? Chỉ cần không sử dụng chân nguyên lực liền không sao, không nguy hiểm, phi thường an toàn. Tả hướng minh vỗ lồng ngực bảo đảm nói, ta sử dụng cách này truyền tống trận đều không dưới 50 trở về, từ chưa bao giờ gặp ngoài ý muốn. Không sử dụng chân nguyên lực tiêu chuẩn hẳn là nhằm vào các ngươi nhân loại mà nói, cái kia nhằm vào vốn vịt tiêu chuẩn đâu. Vịt hoàng lo lắng hỏi. Yên tâm đi, bết là có thể đi theo chủ nhân an toàn thông qua truyền tống trận. Cái kia trưởng lão cười ha hà nói vừa nghe đến bét hai chữ vịt hoàng liền tức giận đến trên đầu vịt mao căn căn dựng thẳng vuốt cánh nhảy nhót lên đối với cái này trưởng lão liền là một trận gọi bậy ai là bét ai là được sủng ái ngươi mới là bét cả nhà ngươi đều là bét hai ngày trước ở trong chủ điện cũng có cái trưởng lão đã nói như vậy nó lúc ấy nhìn dù sao khi đó đầu không khí không đúng bạc kiếm nỏ trương hiện tại còn quản nó gọi bét thật sự là có thể nhẫn nại vịt không thể nhẫn ngạch cái kia trưởng lão một mặt chóng mặt không biết chính mình nói sai lời gì bét chẳng lẽ có vấn đề gì không vịt hoàng khí được nổi trận lôi đình một chỉ tiếu lạc hắn mới là bét nha không đúng là nhân sủng vốn vịt nhân sủng về sau con mắt mang sáng như tuyết một điểm đừng liền chủ tớ quan hệ đều tính sai nhân sủng Tử nguyệt động thiên nhân viên nghe song sưng hô thế này đều là một hồi dở khóc dở cười. Tiếu lạc trực tiếp đạp vịt hoàng một cước, khiển trách. Ngươi ở cách này nói lời vô dụng làm gì, mau đem hình thể thu nhỏ, ngốc trong túi ta. Hắn cũng không muốn dẫn một cái cao nửa thước vịt rêu rao khắp nơi, vậy tuyệt đối sẽ chọc cho đến rất nhiều quái gì ánh mắt. Vịt hoàng bị đạp chó ăn chủ cứt tư thế. Cái kia mọc đầy lông vũ vịt cây sắm chủ cố nhô lên, nhìn xem đừng đề cập có bao nhiêu vui cảm giác. Trời đánh tiểu tử, vốn vịt về sau có đầy đủ thực lực cường đại cũng làm cho ngươi nếm thử bị người hung hăng đạp một cước cây sắm chủ cố tư vị. Rất tức tối chửi liệt một tiếng, liền đem hình thể thu nhỏ tới một cái vừa phá xác chim non vịt đồng dạng lớn nhỏ bay đến tiếu lạc trong túi. Sau đó lộ ra một cái vịt đầu Mang theo một cỗ oán hận nhìn xem cái thế giới này Tiếu lạc hướng hạng dương viêm bọn hắn gật đầu thăm hỏi một chút Lập tức liền không có tiếp tục dừng lại Cất bước bước vào trong truyền tống trận Nhìn xem tiếu lạc biến mất ở ngũ thải quang mang bên trong Hạng dương viêm nhíu mày Lộ ra vẻ u sầu Lập tức thật dài thở dài một cái Sư huyên, ngươi vì sao thở dài Ở bên cạnh hắn một vị trưởng lão hiếu kỳ hỏi. An công thực lực cao thâm mạc chắc. Hơn nữa chỗ tu luyện công pháp cũng gì thường vừa gì. Chúng ta phiến địa vực này cách bí cảnh trung tâm đã rất xa. Làm sao đột nhiên liền toát ra như vậy một cách nhịp thiên thiên tài tu luyện. Hắn liền dường như bỗng dưng xuất hiện ở nơi này. Chúng ta người nào đều không biết hắn từ đâu tới đây. Chỉ biết rõ hắn muốn đi hướng quang tộc thánh địa. Sư huyên ý tứ. Ăn Công đi quang tộc thánh địa cũng không phải giống hắn, mặt ngoài nói chỉ là đi xem một chút, mà là mang theo mục đích tính. Cái kia trưởng lão kinh ngạc nói. Hạng Dương Viêm nhìn xem truyền tống trận, khẽ thở dài. Không xa mấy trăm vạn dặm, chỉ là đi xem một chút quang tộc thánh địa là cái như thế nào địa phương, thuyết pháp này không khỏi quá chân đứng không vững đi. Vậy hắn có gì mục đích? đúng a an công một thân tu vi cao thâm mạt chắc hơn nữa còn như vậy tuổi trẻ nhất định liền là trái với lẽ thường tồn tại hắn đi quang tộc thánh địa đến tột cùng có cái gì mục đích đâu hướng minh các ngươi xác định là ở vô tận trong rừng rậm gặp được hắn Một đám trưởng lão cũng là càng ngày càng chăm bề không hiểu được, bởi vì tiếu lạc bản thân liền là một đoàn khó mà giải thích bí ẩn, tuổi tác hơn 20 tuổi, có thể cảnh giới đáng sợ có võ hoàng đi, phóng nhãn toàn bộ bí cảnh cũng tuyệt đối tìm bất xuất cái thứ hai như vậy người đến. Là đại trưởng lão chúng ta bị máu đen song binh đoàn truy sát, cùng đường Mạt lộ ở giữa vừa vặn gặp giống như tiền bối, hắn lúc ấy chính tải nướng một đầu ly lực. Tả hướng minh gật gật đầu nói Thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ hắn thật sự là bỗng dưng xuất hiện Đại trưởng lão thật sâu nhíu mày Có lẽ, hắn căn bản liền không phải chúng ta cái thế giới này người Hạng dương viêm lời nói này để ở đây chi nhân đều là giật mình Không phải chúng ta cái thế giới này người Có ý tứ gì Chẳng lẽ nói còn có một cái khác không biết thế giới tồn tại hạng dương viêm cười nói các ngươi cũng không phát hiện a hắn mặc quần áo trang điểm cùng chúng ta tất cả mọi người phong cách cũng không giống nhau không chỉ có là phong cách bất đồng ngay cả quần áo chất liệu đều vô cùng không giống nhau cái này đám người giật mình đúng vậy a cái kia tiếu lạc mặc quần áo phong cách thấy thế nào đều cùng bọn hắn không đồng giảng an tông đến rất có thể là bởi vì quang tộc thánh chủ sắp trở về Hạng Dương Viêm đảo nếu không liền sẽ không như thế đúng dịp, xem ra Quang Tộc Thánh Địa đều sẽ không bình tĩnh. Nguyên bản hắn có lẽ đem việc này dùng truyền tống trần phân phối truyền tin công năng từng tầng từng tầng truyền lại cho Quang Tộc Thánh Địa, có thể tiếu lạc là bọn hắn tử nguyệt động thiên an nhân, dù cho tiếu lạc đi Quang Tộc Thánh Địa mục đích khả năng điều chỉnh ốm kính Tộc Thánh Địa bất lợi nhưng hắn không cách nào vi phạm lương tâm mình trực tiếp thông báo cho Quang tộc Thánh địa. Hắn ngược lại càng thêm lo lắng là Tiếu Lạc An nguy, Quang tộc Thánh địa tứ vương là cái thế giới này đỉnh phong tồn tại, thực lực đạt đến võ thánh cảnh giới, Tiếu Lạc mạnh hơn cũng tuyệt không phải là Quang tộc Thánh địa đối thủ, lần này tiến đến Quang tộc Thánh địa giữ nhiều lành ít. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả: Đạo thảo giả phong cuồng. Thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 747, ngựa cao to, tác giả, đạo thảo giã phong cuồng tiếu lạc mang theo vịt hoàng ở một mảnh màn ánh sáng năm màu bên trong vé qua, có thể rõ ràng cảm giác được mình tại vượt ngang không gian, truyền tống quá trình bên trong có một loại cảm giác ngột ngạt. Lỗ tai cũng ong ong ong, giống như thân ở một hàng qua đường hầm xe lửa bên trong. Ước chừng hơn 10 hô hấp thời gian sau, vượt ngang không gian cảm giác mới dần dần biến mất, tựa hồ là ngừng xuống tới, sau đó xung quanh ngũ thải quang mang chậm rãi tán đi, ánh vào tầm mắt, là một cái to lớn hình tròn bình đài, bốn phía là thật cao tường thành, hắn đã đứng ở cái này hình tròn bình trên đài. Theo thời gian trôi qua, một cách lại một người ở cách này hình tròn bình trên đài hiện hình, liền giống như là bỗng dưng xuất hiện đồng dạng, hẳn là từ từng cách địa phương truyền tống tới, mà cách này bình đài là cái thống nhất tiếp thu điểm. Nơi này là tư thản thành truyền tống người từng trải đừng ở tiếp thu bình trên đài ngốc đứng, hướng bên kia rời đi, đừng trở ngại người phía sau truyền tống tới. Một cách lạnh lẽo cứng rắn âm thanh vang lên. Tìm danh vọng đi. Là một tên thân mang áo giáp binh sĩ Xung quanh còn có rất nhiều như vậy binh sĩ Bọn hắn tựa hồ là trông giữ cái này tiếp thu bình đài Đối với nơi này có dám thì chức trách Mà cái tên lính này lại kêu lời nói Thời điểm tay chỉ một chỗ đại môn Hiển nhiên là đang gọi truyền tống Người từng trải từ cái kia đại môn rời đi Tiếu là không có nói cái gì Cùng những người khác cùng một chỗ rời đi Đi ra ngoài xem xét Cái này tư thản thành thật đúng là phi thường náo nhiệt. Trên đường người đi đường như dệt, hoặc ngừng chân trước sạp hoặc đứng lấy chuyện phiếm, ăn mặc lệch đơn giản một mạc, đại bộ phận là một thân gấp tay áo ngắn sấn bình dày lộ ra vô cùng lưu loát, cũng có váy dài nam tử, ốm tay áo cũng đoạn được rất ngắn, hai tay treo ở tay áo bên ngoài có phải là vì thuận tiện rút ra bên hông trong vỏ lợi kiếm. Có mặc đồ trắng áo nam tử bội đao mà đi, dâu dài trong gió phất phơ, nhìn đi lên giống như cái bất thế đao khách, nhưng mà nhìn thấy đường phố bờ gánh xiếc, cũng sẽ ngừng lại cùng một đám đại cô nương chen ở một chỗ quan sát, sau đó đập đỏ lên bàn tay lớn tiếng khen hay, nhưng làm gánh xiếc nghệ nhân lần lượt lấy tiền lúc bọn hắn lại khôi phục bất thế đao khách lánh khúc sáng dấp, liền dường như lại nói. Nhìn cái gánh xiếc còn muốn tiền, tại sao không đi đoạt đây, bỏ tiền là tuyệt đối không có khả năng. Nơi xa có Thanh Lâu, Thanh Lâu nữ tử ở lầu các bên trên khoe khoang phong tao, gọi dưới đáy người đi đường đi lên vui sướng. Hắn vịt một, như vậy tình cảnh dường như chỉ ở nguyên thế giới cổ đại kịch truyền hình bên trong mới có đi. Vịt hoàng ở tiếu lạc trong túi chỉ lộ ra một cái vịt đầu đánh giá cái thế giới này cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi bởi vì cái này rất giống nguyên thế giới cổ đại xã hội. Tiếu lạc không có phản ứng nó lời nói gốc giả mà là hướng trên đường được rồi một khoảng cách tìm cách bày quầy bán hàng lão nhân hỏi. Lão nhân ra xin hỏi ngươi biết rõ đan hội tông hướng đi nơi đâu sao? Tả hướng minh cho hắn chỉ dẫn địa đồ ghi rõ bên này truyền tống trận ở đan hội tông có thể trực tiếp truyền tống đến 50 vạn tây số có hơn mà đan hội tông không tại tư thản nổi thành cho nên hắn cần hỏi rõ ràng đan hội tông cụ thể phương vị. Cái kia lão nhân là bán giấy gói kẹo người lớn lên từ thiện có thể nghe xong tiếu lạc là hỏi đường nguyên bản loại kia đối đãi khách nhân khuôn mặt tươi cười lập tức liền biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là lạnh lùng không nhịn được nói không biết không biết hỏi người khác đi không nên quấy rầy ta làm sinh ý đi ra tiếu lạc nhíu nhíu mày quay người rời đi hắn không có nghĩ đến cái này lão nhân sẽ như thế không có lễ phép Có thể liên tục hỏi mấy cái, đều là nói không biết, gọi hắn đi ra, đừng quấy dày bọn hắn làm sinh ý, người đi đường lời nói thì càng là liền không thèm để ý. Trời đánh tiểu tử, ngươi quá không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế hỏi đường lời nói liền cho ít tiền, cam đoan bọn hắn sẽ nhiệt tình trả lời ngươi vấn đề. Vịt hoàng nhìn không được, mở miệng nhắc nhở. Tiếu lạc thật đúng là quên cái này một gốc giả đi trước đó tử nguyệt động thiên cho hắn rất nhiều thánh tệ cũng liền là bí cảnh có thể lưu thông tiền tài. Hắn xuất ra hai tấm ở một cái trước gian hàng muốn một bát mì hoàng thánh, sau đó lại hỏi lúc liền hỏi ra đan hồi tông xác thực phương vị. Xem đi, vốn vịt nói cái gì tới cho ít tiền là được, có tiền có thể ma suy dụng khiến. Vịt hoàng đã từ trong túi nhảy ra, đứng tại chén trước cật hồn đồn, ăn đến vịt miệng đột biến đều là nước canh. Nhìn đem ngươi cho có thể. Tiếu lạc trở nhìn nó một cái. Ngươi còn đừng không thừa nhận, vốn vịt tuy nhiên một mực ở tại hốn đồn không gian bên trong có thể đạo lý đối nhân xử thế so ngươi hiểu nhiều lắm, về sau ngươi đi theo vốn vịt nhiều học tập lấy một chút. Vịt hoàng liền cật hồn đồn liền thuyết giáo đạo. Nhìn xem nó ăn đến say sưa ngon lành, Tiếu Lạc là cũng là có chút cảm giác đói bụng, liền hướng chủ quán lại muốn một bát mì hoàng thánh a cái này là ngươi bếp sao? Chủ quán thấy được mini bản vịt hoàng thuận tiện kỳ hỏi Tiếu Lạc. Là... Tiếu Lạc gật gật đầu. Đúng. Một con vịt. Chủ quán biểu lộ mười phần quái gì, hiển nhiên, hắn cảm thấy cầm một con vịt làm bếp rất là bất luôn không loại tiếu lạc không có đón hắn lời nói gốc giả, ngược lại nói, ngươi mì hoàng thánh ăn thật ngon, tạ ơn các ngươi trầm dùng. chủ quán cười đi ra, vịt hoàng đã sớm muốn bão nổi, chỉ là tiếu lạc khuyên bảo nó đừng loạn ở trước mặt người ngoài miệng nói tiếng người lúc này mới ngạnh sinh sinh đình chỉ, nếu không liền vừa mới cái kia chủ quán nói nó là bếp, nó liền muốn vọt lên đến mổ người đã ăn xong hỗn đồn tiếu lạc liền đứng dậy muốn đuổi hướng ở Tư Thản thành phía tây bốn châm năm châm cây số bên ngoài đan hội tung. Lại tại lúc này một thước hắc sắc ngựa cao to bất thình lình ở trên đường phố lao nhanh chạy như điên trên lưng ngựa là một tên mặc áo xanh thanh niên tuổi tác ước chừng chừng hai mươi hắn cưới khoái mã hoàn toàn không để ý trên đường cách người chết sống. Một đường phi nhanh, một đường có quầy hàng phản chiến có né tránh không kịp người đi đường trực tiếp bị mã đụng phi, miệng phun máu tươi cũng có người bị móng ngựa cho đạp gãy chân càng nhiều người vì tránh né cái này thức va chạm đại mã mà ngã lật trên mặt đất. Liền là như vậy một thức chạy như điên hắc mã trong nháy mắt để toàn bộ đường cách lâm vào hỗn loạn bên trong. Mụ mụ, mụ mụ một cái tầm lấy mướt quả tiểu nữ hài đứng tại đường đi trung ương hoảng sợ nhìn xem bốn phía khóc nỉ non bởi vì hỗn loạn nàng và mẫu thân của nàng đi rời ra giá giá mắt thấy phía trước có cái tiểu nữ hài hắc mã thượng thanh năm không chỉ có không có nắm chắc xây cương để mã dừng lại ngược lại là hung hăng đá mã bùng để mã ra tốc va chạm đi qua cô bé kia phát giác được một cỗ lạnh lùng gió lạnh đánh tới Xoay người nhìn lại, con ngươi đột nhiên co lại, mức quả cũng sỏa đến rơi ở trên mặt đất, một thước đối với nàng mà nói liền giống như là một tòa núi lớn ngựa cao to sông đánh tới, loại kia to lớn thế sông, mang theo một cỗ cuồng phong thổi lên nàng trên trán chỉnh tề tóc mái. Song cái kia tiểu nữ hoa muốn bị đụng chết. Vịt hoàng kêu lên một tiếng sợ hãi. Mà tiếu lạc lại trực tiếp hóa thành một vòng thiểm điện sông cướp đi lên, dùng thân thể đem tiểu nữ hài bảo vệ. Cái kia màu đen ngựa cao to cùng hắn tới cách va chạm, lại ngay cả hắn phía sau lưng đều không đụng chạm lấy, liền bị hắn trên người khuấy động đi ra chân nguyên lực cho đánh bay, một người một ngựa chạm vào nhau, hắc mã kêu thê lương thảm thiết một tiếng một đầu ngã trồng vó trên mặt đất. Mà lưng ngựa thượng thanh năm liền giống như là diều đứt xây đồng dạng theo quán tính hướng về phía trước lao nhanh ném bay ra ngoài. Thanh niên tu vi hiển nhiên không yếu, ở giữa không trung càng là cưỡng ếp thay đổi trọng tâm hai chân rơi xuống đất, cũng không có té thảm, có thể bước đồng quá mạnh, hắn vẫn là liên tục lui về sau vài chục bước mới khó khăn lắm ổn định.